t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu phiêu phủ ở trên đại dương bao la tử thuyền t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu phiêu phủ ở trên đại dương bao la tử thuyền ca châu không châu ta đi con hàng này vậy mà thật tìm đúng địa phương s ở từ có chút không phục địa đi lên trước hỏi ngươi đến cùng làm sao tìm được chỗ này tới phải biết hắn nhưng vẫn là nhờ quan hệ đi cửa sau mới đi đến nơi này a à? à liền cùng những cái kia khéo hiểu lòng người đại tỷ tỷ hàn u y ê n nói chuyện phiếm mà thôi các nàng liền đem ra hỏa này vị trí nói cho ta biết có cái gì khó chỉ đơn giản như vậy nhiều người như vậy không u ố n qua người một cái ha ha ngươi đây liền không hiểu đ a vũ trộm nói cho ngươi một sự kiện kỳ thơ ta thân thể ta từ nhỏ đối món đồ kia liền không mất cảm uống nhiều hơn nữa cũng vô ích ha ha ha ha ngươi dạng này ra ngoài cẩn thận bị người khác đánh chết ta xác định chỉ cần giết hắn cái mạng này là được rồi à. đang xông đi vào trước đó s ợ từ lần nữa xác nhận nói không sai trước đó gia tộc đã xác nhận qua hắn chỉ còn cái mạng cuối cùng chỉ cần lần này đánh giết hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó biến thành người bình thường hắn tại lam tinh cũng không nổi lên được cái gì s o n g gió muốn bắt hắn cũng liền dễ dàng hơn nhiều nghe xong sở từ cũng không còn nói nhảm đá bay ra ngoài cửa phòng bên trong giá hỏa kia tựa hồ vừa hưởng thụ qua giờ phút này đang nằm tại mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi nhìn thấy có người mạnh mẽ xông tới tiến đến tức giận quất lớn các ngươi là ai không biết nơi này là m ị ma c h i hôn địa bàn sao đối với cái này sở từ căn bản vốn không quan tâm nhưng trong phòng cái kia cố kỳ quái hương vị vẫn là hôn hắn một mặt huệ cái này cái gì mùi lạ tranh thủ thời gian độc thủ lục trạch từ phía sau hắn đi ra một chương quyển trục xuất hiện tại hắn trong tay phía trên phát ra uy thế đủ để bệ mỹ sơ đảng vương cấp mục í c chết đi một cách này tự a hồ là nhằm vào linh hồn sở t ử chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng vì đó một trận đối phương liền đã miệng s ù i b ọ t mép nằm ở nơi đó tiếp lấy liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất nhiệm vụ hoàn thành lục trạch gieo h ỏ a đường n g ố c đất gọi bậy cái gì đi nhanh lên a sở t ử khí muốn chửi ma nó vừa dứt lời một đạo uy áp lĩnh vực trực tiếp bao phủ hai người bọn họ là mị ma c h i hôn cường giả xuất thủ sở t ử hoài nghi liền là hắn vừa mới trên lầu nhìn thấy tên kia dám ở ta mị ma tri hôn ngáo sự muốn chết ngay tại công kích sắp đến trước thì phản ứng lục trạch đội vàng lại triển khai một t r ư ơ n g q u a ề n trục h ỉ thấy hắn cùng s ở từ dưới chân hiện lên một đạo truyền tống quan mang hai người qua trong dây lắt liền đã biến mất và anh một giây sau cả phòng ngầm vang vỡ vụn phía bắc hải cảng khu làm việc một chỗ nơi này đỗ lấy rất nhiều thuyền lớn đến từ chủ đại lục cùng bắc đại lục từng cái bến i cảng sở từ cùng lục trạch bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi này hô thật sự là quá kích thích vậy mà tại vương cấp trong tay vào thoát cho ă n s ở v ỡ là kẻ người trông thấy sao chúng ta thật trốn ra được lục trạch có chút hưng phấn mà nói ra được được được ta thấy được sở từ không kiên nhẫn trả lời nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc lên hiện tại xem ra ngươi là hoàn toàn có năng lực như thế mình hoàn thành nhiệm vụ này vì cái gì còn muốn kêu lên ta đây không phải vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra mà đúng vậy vô luận là đang tìm người vẫn là thủ đoạn công kích cũng hoặc là chạy trốn phương diện sở từ có thể nói là một điểm bận bịu i đều không giúp đỡ gia hỏa này chuẩn bị có chút quá đầy đủ lục trạch giá hỏa này rõ ràng là đã làm tốt sung túc chuẩn bị hắn đi theo nó bên người ngược lại giống như là cái vương hữu n g ư ơ i của ta ta đều nói cho ngươi không có nguy hiểm dù sao là ngươi đáp ứng ta đừng quên đây chính là ngươi mua nhà tiền lục trạch một mặt tự hào nói bất quá có chuyện đúng là phải nói cho ngươi hắn nhìn phía xa mặt biển chậm rãi mở miệng nhiệm vụ này kỳ thật liền là đối khảo nghiệm của ta sau khi rời đi ta muốn về gia tộc bên kia về sau ngươi nếu muốn tìm ta chỉ sợ là không thể lại theo gọi theo đến lục trạch nói tự nhiên là muốn rời khỏi lan hải thị về phần đối phương gia tộc sợ từ đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả lúc trước hắn chỉ biết là con hàng này trong nhà là bán đất sinh ra rất có tiền nhưng có nhiều tiền hắn vậy mà không biết liền ngay cả đối phương phụ thân cũng chính là vị kia lục thúc thúc hắn cũng chỉ gặp một lần mặc dù sở tử ẩn ẩn cũng phát giác được lục trạch chỉ sợ không có đơn giản như vậy chỉ là đối phương không muốn nói hắn đương nhiên cũng sẽ không hỏi làm sao không nỡ ca lan làm sao có thể lại nói ta cho ngươi cùng khôi thúc tìm phòng ở liền tại phụ cận đến lúc đó tiểu g i a vẫn là muốn thường xuyên đi quay dối ngươi ta chỉ là có loại cảm giác sau này chúng ta khả năng rất khó giống như hôm nay dạng này tập hợp một chỗ lục trạch trong giọng nói mang theo một tia thất lạc bọn hắn cuối cùng muốn đối mặt tương lai mà tương lai lại sẽ không là đã hình thành thì không thay đổi có đúng không gian g giác. ân ngươi đang làm gì nghe được thanh âm lục trạch bay đầu nghi ngờ nói sở tử nhìn xem trong tay tấm hình kia cười đem nó cầm trong tay bày ra phía trên chính là trên thân tràn đầy vết son m ô i lục trạch trường kỳ cơm phiếu về sau ngươi nhược điểm lại nhiều một cái ta nói ngươi cũng không muốn cái này ảnh trụ bị cha ngươi nhìn thấy à. đang lúc nói chuyện sở tử thậm chí tại lục trạch trước mặt đắc ý lắp lắp tấm hình kia con em ngươi sở tử hai người lại hàn huyên một hồi lục trạch cuối cùng vẫn rời đi hắn còn muốn trở lại làm tinh hướng gia tộc báo cáo chuyện này dưới ánh mặt trời phun hoa bến tàu chỉ còn lại có s ở từ một người trước mặt là màu xanh l a m biệt cả cái này khiến hắn không khỏi hơi xúc động đúng vậy a khả năng về sau thật rất khó giống như hôm nay dạng này gặp nhau mà tấm hình tiết thì bị hắn đặt ở hệ thống không gian bên trong làng làm nằm lúc này một vị đang tại tuần sát khu vực bảo an phát hiện sông lầm tiến đến s ở tử đang muốn mở miệng để hắn rời đi nhưng một giây sau hắn bỗng nhiên tựa hồ thấy được một đôi đ e n nhánh cánh lớn xuất hiện ở trước mắt ngay sau đó sợ từ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy ân kỳ quái người đâu chẳng lẽ là ta nhìn lầm cùng n à y đồng thời mấy chục km bên ngoài hải vực trên không sợ từ từ mặt ảnh cánh cửa bên trong chậm rãi đi ra ngay ở chỗ này a khoảng cách bên bờ có chút khoảng cách hẳn là sẽ không bị người phát giác hắn đang chuẩn bị đem cái viên kia người cá lân thiến lấy ra nhưng ngay sau đó một cỗ mơ hồ ác hẳn từ phương xa chuyển đến làm cho thân thể dừng lại hắn dừng lại trong tay động tác ngẩm đầu nhìn về phía phương xa chân mày hơi nhữ lại nơi đó giống như có đổ vật gì mấy trăm km bên ngoài một đầu vận tải hàng hóa trên thuyền lớn n h ư n từ đằng xa nơi này tựa hồ không có vấn đề gì nhưng khi ngươi đặt chân b o n g thuyền sau liền sẽ phát hiện nơi này thật sự là quá an tĩnh chương hai trăm hai mươi bảy biên giới nhuộm dần tập thể chương hai trăm hai mươi bảy biên giới nhuộm dần tập thể trên bầu trời sở từ xa xa nhìn về phía nơi này theo khoảng cách tới gần cái tia c ô ác hẳn cảm giác càng rõ ràng cảm giác của hắn trong nháy mắt đảo qua đầu này thì lớn vẹn vẹn chỉ là một dây lông mày của hắn liền lập tức c h ầ m xuống ngay sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ trong khoang thuyền sở từ nhìn xem nguyên bản màu trắng mặt t ư ờ n g bị h ế t dịch nhuộm dần mặt đất khắp nơi đều là không trọ tựa hồ bọn hắn khi còn sống đều bị đ ồ vật gì điên cuồng gặm c a n qua có chút lờ mờ còn giữ bộ mặt trên thi thể tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ cái này nguyên một chiếc thuyền bên trên người chết hết ngay tại tới gần bên bờ mấy trăm km bên ngoài địa phương bị tươi sống gặm ăn hầu như không còn nhưng không có một người phát hiện chiếc thuyền này đã biến thành một chiếc tử thuyền thoạt nhìn tựa hồ là bị trong hải dương q u á i vật đánh lén đưa đến kết quả nhưng giống như lại không đối vì cái gì bọn hắn không có phát ra cảnh báo cùng trợ giúp tín hiệu sợ từ từ trong khoang thuyền dọc theo chật hẹp lối đi nhỏ tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến trên mặt đất vết máu thường thường đang nhắc nhở hắn nơi này tựa hồ có cái gì khách không mời mà đến đột nhiên cước bộ của hắn một trận cứ như vậy đứng tại chỗ quay đầu lường sau lưng một chút còn không ra sao nhìn chằm chằm ta thời gian dài như vậy là tìm không thấy cơ hội ra tay ta sau lưng hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ một điểm dị thường đều không có nhưng tại trong cảm nhận của hắn hắn rõ ràng phát giác được sau lưng trên mặt đất vết máu tạo nên một tia không bình thường gợn sóng liền là cái này một tia yếu ớt biến hóa đưa tới chú ý của hắn đối với cái này sở từ cũng l ờ i nói nhảm hoành đao trở tay xuất hiện tại hắn trong tay trong c h ư ớ c mắt hiện lên màu đỏ tươi đao mang phóng lên tận trời kém chút đem chọn cái thuyền lớn đều một phân thành hai k e n chúc mừng ngài đánh g i ế t một cái thất gia i biên giới nhuộm dần tập thể thu hoạch được mười lăm vạn điểm điểm kinh nghiệm biên giới nhuộm dần tập thể đây là vật gì một cái thất gia i sinh vật vậy mà có thể trốn qua cảm giác của ta này làm sao muốn đều không thích hợp à? sở từ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới bởi vì cái kia cố ác hẳn cảm giác cũng không có biến mất ngược lại càng mãnh liệt hắn đứng tại chỗ không nhúc đích chậm rãi chờ đợi đối phương tới gần tại phía sau hắn một cái vỡ ra bộ mặt mọc đầy răng nanh q u á i vật đột nhiên xuất hiện hướng đầu của hắn đánh tới phúc hoành đao trực tiếp đâm xuyên thân thể của nó đem nó một phân thành hai ba trăm sáu mươi bảy bê đốt lần này sở tự dùng chính là thuần túy vật lý công kích bộ dáng của đối phương hắn cũng rốt cục thấy rõ thật giống như một cái ở mức dính thối giữa nhiều s ó n g tập thể màu xám đen dịch nhởn bao vây lấy thân thể của nó không ngừng có màu đ ậ m dịch nhởn từ trên người nó nhỏ xuống giống như bị ăn mòn huyết đủ giữ tợn thân thể da nhỏ còn xuống tư chi bén nhọn lợi trạo chỗ khớp nối còn giống như có một ít vạt mẹo xúc tu tại hoạt động bén nhọn răng n a n h ở giữa tựa hồ còn mang theo một k i a thịt mạng món đồ kia không cần nghĩ đều biết là t ừ ai trên thân gặm xuống keng chúc mừng ngài đánh giết một cái cựu dai biên giới nhuộm dần tập thể thu hoạch được tám mươi vê đốt điểm kinh nghiệm ngài đẳng cấp đã tăng lên cái kia cố ác hẳn cảm giác rốt cục chậm rãi biến mất sở từ thu hồi hoành đao ánh mắt phức tạp đứng tại chỗ một cái thất dai một cái cựu dai ngay cả hắn đều cảm giác không đến đối phương khó trách có thể tại lạng yên không một tiếng động ở giữa đem trên chiếc thuyền này người toàn bộ giết sạch về sau hắn lại tại trong thuyền tìm tòi mấy lần vẫn không có gặp được loại kia quái vật hắn lúc này mới đi vào vòng thuyền xuất ra cái viên kia vậy cá đem nó ném xuống biển chỉ thấy cái viên kia tản ra ánh sáng nhạt vậy cá tại vừa tiếp xúc đến biển cả một k h ắ c này liền làm tan không đến mười giây đồng hồ thời gian sợ từ trước mắt không gian đ ỗ n g nhiên vỡ vụn chỉ thấy nặc âm mặc áo bảo đen từ đó đi ra s ở thủ tịch người đã đến s ở từ sắc mặt cũng không phải là quá tốt lúc này nặc âm tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì quay đầu h ư ớ n phía trong thuyền nhìn lại thực lực của nàng muốn so s ở từ mạnh hơn nhiều bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra trên thuyền thảm trạng đây là lại phát sinh sao nàng cũng không biểu hiện ra ngạc nhiên mà là tựa hồ đã sớm minh bạch cái gì s ở từ thấy thế như có điều suy nghĩ hỏi ngươi đã sớm gặp qua loại kia quái vật ân gần nhất phía bắc hải cảng đội thuyền tấp nập xuất hiện loại này đổ sát tộc nhân của ta có đôi khi sẽ phát hiện loại này không thuyền bọn hắn thậm chí có chút còn tao ngộ nguy hiểm cho nên ta đặc biệt điều tra một p i ê n mới tìm được loại kia quái vật bất quá hải đ ư c chúng ta ngư tộc đời đợi tiếp sinh hoạt ở nơi này căn bản là không có gặp qua như thế sinh vật cho nên ta trở về lật xem rất nhiều điện tịch cuối cùng suy đoán thứ này phải cùng thần kỵ có quan hệ nắng âm đạo sở tử nhìn nàng một cái khó trách đối phương sẽ ở trong hội nghị nâng lên phía bắc hải cảng gần nhất có chút gì động loại quái vật này cho dù thực lực nghiền ép đều không thể cảm giác được hoàn toàn liền là trời sinh kẻ ám sát bất quá có một chút hắn rất để ý ngươi là thế nào suy đoán thứ này cùng thần kỵ có quan hệ kỳ thật sở tử cũng cảm thấy cả hai có quan hệ dù sao hắn đã biết tuyên giới cái từ này bản thân liền đối ứng thần kỵ n ắ g âm đối với cái này cũng không có dấu giếm mà là thở g i i thứ không dám dâu dếm người cá tộc trôi chấn áp cái kia thần kỵ cũng không phải là cùng c h ú n g tộc khác một dạng từ c h ú n g tộc sinh ra mới bắt đầu liền có ghi chép mà là tại mấy ngàn năm lần kia đại chiến bên trong may mắn trốn tới một cái tương đối yêu ớt cá thể tại người cá tộc ghi chép bên trong con này cá thể ban đầu ở đi vào phía bắc hải cảng sau ngay lúc đó hải cảng thậm chí một lần bị thế nhân gọi quỷ ảnh hải cảng ý là chỉ cần là ra b i ể n đám người liền sẽ nhìn thấy quỷ ảnh ngay sau đó liền sẽ biến mất tại b i ể n rộng mênh mông bên trên cái này cùng tình huống hiện tại cơ hồ không sai bị lắm cho nên ta phán đoán có thể là bởi vì phong ấn xuất hiện vấn đề gì dẫn đến thần kỵ có một phần lực lượng tiết lộ ô nhiễm vùng biển này vậy còn chờ gì việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian xuất phát dẫn đường a sợ từ đường nặc âm nhẹ gật đầu ném ra ẩn thế vé vào cửa hóa thành một cánh cửa phi mời cùng ta đến sợ từ đi theo nàng đi vào một giây sau hắn liền xuất hiện tại một tòa khổng lồ thủy tinh cung trong điện phía trước nặc âm chậm rãi mở miệng nơi này chính là phong ấn chỗ vài ngàn năm trước từ giáo đỉnh cùng người cá tộc cùng nhau chấn áp đoạn thời gian trước giáo đỉnh còn phái người tới kiểm tra qua hẳn là không chuyện gì mới đúng â ngài thế nào sở thủ tịch n ạ c âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở từ con mắt nhìn chằm c h ậ m phía trước chương hai trăm hai mươi tám u y ê n ảnh hạch tâm chương hai trăm hai mươi tám u y ê n ảnh hạch tâm tại hắn cảm ứng bên trong một cỗ như rơi xuống vực sâu ác hẳn từ tiền phương phát ra để cho người ta không d é t mà run chính là phong ấn vị trí hắn hiện tại gần như có thể xác định trên biển những quái vật kia đều là từ nơi này tới bất quá bây giờ có một vấn đề sở từ quay đầu nhìn về n ạ c âm hỏi ngươi vừa mới nói đạo phong ấn này là từ giáo đỉnh cùng người cá tộc cộng đồng bố trí vậy ngươi có biện pháp nào không để cho ta quan trắc đến tình huống bên trong Không không khả cách nhìn thấy thể, hắn thủ hiệu Ngạch, chỉ nào bản trống rỗng liền năng có có lực. cái này diệu sau ợ được, làm không t đối với i phong tình không h ấn sự ể năm h đình hắn định phái i giáo người tới i ề đều u trước cũng đó bọn là kỳ k phút hai người đứng tại trong cung điện phong ấn ngay phía trên sở từ nhìn xem dưới chân quen thuộc lục mang tinh phong ấn trận k h ó miệng hơi quất cho nên ngươi nói để cho ta trực tiếp nhìn thấy phương pháp liền là triệt để mở ra phong vân a không phải đâu trước mắt mà nói chỉ có cái này một cái biện pháp lại nói hội trưởng không phải cũng nói ngài có đánh giết thần kỵ năng lực sao ngài thế nhưng là đứng hàng trung vị thủ tịch hẳn là có thể bảo vệ tốt ta một cái được nữ tự a nâng âm biểu hiện ra một bộ dáng vẻ đáng yêu thật có lỗi ta bảo vệ không tốt bất quá lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra được sở tư ngược lại là đối với mình rất có lòng tin uyên liệt tái tạo đã bị hắn thừa dịp nghỉ ngơi trong vòng vài ngày sớm hoàn thành để cạnh nhau đưa tốt bởi vậy coi như hắn chết còn không sợ thực sự không được đem bối lôi toa tên kia kêu, kêu đến hỗ trợ cũng được giờ phút này tại phía xa chủ đại lục phương nam thánh sâm bên trong bối lôi toa nhịn không được hắt hơi một cái ân là ai đang suy nghĩ ta chẳng lẽ là sở tử cái kia ta bắt đầu theo sở tử gật đầu n à n c ầ m vỡ xuống trên người áo bào đen lộ ra một đầu màu xanh t h ẳ m tóc dài điểm này ngược lại là cùng địch lâm công chúa rất giống bất quá đối phương nửa người dưới cũng không phải là đ bờ cá mà là như cùng nhân loại một dạng tuyết trắng hai trần đối với cái này sở tử cũng không cảm giác ngoài ý mớn cho cười tiểu ngân đều có thể tại lục giai hóa thành hình người đối với vị này chí ít thánh giai tồn tại lại có vấn đề gì đâu chỉ thấy nàng không biết từ nơi nào lấy ra một viên màu bạc trắng lân phiến thứ này tựa hồ liền là mở ra phong ấn chìa khóa n à c âm trực tiếp đưa nó ném vào trong phong ấn nguyên bản màu lam lục mang t i n h pháp trận tại tiếp xúc trong nháy mắt bắt đầu dần dần biến thành màu vàng điều này đại biểu lấy người cá tộc phong ấn đã biến mất bây giờ chỉ còn lại có giáo đình lực lượng tại duy trì lấy phong ấn hai người chờ một c h ú t sở t ứ nghi ngờ nhìn về phía không n ú c n h c h n à c ô n ân tiếp xuống đâu không phải còn có một tầng phong ấn sao a đó là giáo đình bố trí phong ấn ta lại không biết mở thế nào yên tâm đi bây giờ thiếu một nửa lực lượng trong này gia hỏa nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chạy đến chỉ bất quá vì cái gì thời gian dài như vậy một mực không có động tình a chẳng lẽ lại là nó đã chạy nàng c ô m g chằm c h ầ m vào phong ấn suy đoán nói không nó khẳng định còn tại bên trong ta có thể cảm nhận được ân nàng c ô m nhìn thoáng qua sở tử nàng không minh bạch đối phương là như thế nào cảm nhận được rõ rệt nàng liền cảm giác không đến bất luận cái gì đổ vật bất quá căn cứ vào đối hội trường tín nhiệm nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng sở tử biên giới cảm giác lối b ê n giới sinh vật cảm giác lực tăng cường sở tư hiện tại rốt cục có thể xác định cái này nghề nghiệp kỹ năng công dụng nếu như không phải loại kia ác hàn cảm giác hắn thật là có khả năng bị cái này giấu ở phía dưới g i a hỏa lừa gạt hai người một mực tại nơi này đợi nhanh một ngày kết quả g i a hỏa này tựa như chết một dạng sửng sốt ở phía dưới không r a còn không r a như thế có thể chịu sở tư đậu đen rau muống đường cái này cùng hắn trước kia thấy qua thần kỵ tính cách hoàn toàn không đúng trước đó những tên kia từng cái ước gì phong ấn suy yếu liền lao ra làm phá hư nhưng da hỏa này lại như cái người không việc gì một dạng liền ngốc tại đó đơn giản tới nói liền là so với cái kia r a hỏa lộ ra có đầu góc nặc âm nhịn không được cùng sở từ truyền â m nói hiện tại làm sao chẳng lẽ e muốn m một mực tại nơi này trở lấy à đã nó không ra vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này nhìn nó đến cùng là thật không muốn ra đến hay là giả không muốn ra đến hai người trực tiếp lách mình rời đi cung điện nơi đây lần nữa khôi phục bình tĩnh dạng này trọn vẹn lại qua hai ngày lần này trong phong ấn rốt cục xuất hiện đ ộ n g tính chỉ thấy một cái màu đen gai nhọn đột nhiên từ trong hư không nô ra t i ế ngay sau đó tối đen như mực sền sệt trạng không rõ chất lỏng màu đen cứ như vậy sáng loáng xuất hiện tại trong đại điện sở từ cùng nạc âm thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào cái kia du dương giai điệu bắt đầu từ nạc âm trong miệng chuyển ra vài ngàn năm trước phía bắc hải cảng khi đó mọi người ra biện mỗi khi nghe được thanh em như vậy luôn có thể nhìn thấy trong biện rộng bị ảnh d â n ra mọi người liền cho rằng người cá tộc là hết thể mầm thai và đầu mườn kỳ thật đây chẳng qua là người cá tiếng ca có thể bài trừ bọn g i a hỏa này ẩn tàng tự thân thủ đoạn những cái kia hào tâm người cá muốn thông qua loại phương thức này nhắc nhở mọi người lại bị trở thành dị đoan đuổi ra khỏi hải cảng d i ệ u thủ trống rỗng sở tử tìm đúng cơ hội liền bắt đầu đánh cắp bảy không không không không không không g k n chúc mừng ngài đánh cắp đến ảnh vệ đặc tính đây cũng là cái gì sở tử nhìn xem hệ thống không gian bên trong viên kết như bóng với hình màu đen bên cầu bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm Chỉ thấy đ o ân kiêng đen sền màu mà thật là tinh khiết thủy nguyên tố sinh linh nghe nói hải linh sinh mệnh lực tại trong hải dương cơ hồ có thể tính làm không chết tồn tại chỉ cần có một giọt nước còn sống liền có thể thông qua hấp thu lực lượng đại hải lần nữa khôi phục hình thể sợ tư đường chương hai trăm hai mươi chín linh đ g h i ệ p cốc một chương hai trăm hai mươi chín linh đ g h i ệ p cốc một nhìn xem chẳng phải sẽ biết n à g cơm vừa cười vừa nói một giây sau ba cái quái vật khổng lồ liền chiến ở cùng nhau cũng nhờ có cung điện này cũng đủ lớn nếu không ngay cả để bọn chúng đứng chân địa phương đều không có đối với loại này khổng lồ sinh mạng thể mà nói mỗi một cái công kích đều là nhất làm cho người phấn khởi vật lộn nước biển ngưng tụ mà thành nằm đấm nhìn xem tựa như cực kỳ yếu đuối Lại lần mỗi có thể đồng e m nhuộm mấy mét, viên giới đối giống dần thể bàng lớn thân anh nhưng phương thân như lỏng bình thường, thể thể cho chút thể thật chất hộ cấu chịu kết cơ ra thời v i ê n giới nhuộm dần tập thể lợi trào cũng không phải ăn chay tùy tiện bung ra đều có thể đem hải linh thân thể cho phá tan thành từng mảnh bất quá hải linh năng lực khôi phục thực sự quá mạnh đảo mắt liền khôi phục thời gian ngắn đến xem song phương người này cũng không làm gì được người kia không gian chung quanh tại ba cái cự vật công kích đến không ngừng vỡ nát liền ngay cả cung điện cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể đổ sụt rời khỏi nơi này trước đi vào ngoại giới hai người đưa thân vào trong hải dương chỗ này cung điện bốn là kiến tạo tại đáy biển phía dưới mới vừa ra tới cái kia cung điện hùng vĩ liền đã đổ sụt tính toán thời gian hẳn là không sai bị lắm s ở từ đến ngược lấy còn sót lại mấy giây rất nhanh cái kia thần kỵ như muốn tận một c h ả o đem hai cái thánh giai hải linh sẽ thành mảnh nhỏ sau liền bị thần độc ăn mòn hầu như không còn k e n chúc mừng ngài đánh chết thánh giai thần kỵ cá thể thu hoạch được ba nghìn vây đốt đ i ể m kinh nghiệm điểm ngài đẳng cấp đã tăng lên nhưng xác nhận bắt giai đột phá nhiệm vụ k e n sùng vật của ngài tinh bạc cự long đã thu hoạch được một nửa kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên đến l v bảy trăm ba mươi sáu bảy nghìn bảy trăm ba mươi nghìn keng chúc mừng ngài thu được bên ảnh hạnh tâm s ở từ nhìn thoáng qua nhắc nhở lại là trước đó chưa thấy qua đồ vật con này thần kỵ thoạt nhìn cùng trước đó hoàn toàn không giống như là một cái c h ủ loại thoạt nhìn thần kỵ cũng không phải là đơn nhất c h ủ tộc như thế một cái phát hiện mới cũng không biết cái đồ chơi này có thể hay không bị liên liệp người thôn vệ s ở từ không khỏi có chút chờ mong nhưng một giây sau không có phản ứng kịp hắn đột nhiên liền bị đồ vật gì ô m lấy sợ thủ tịch ngài thật sự là quá mạnh ô đúng ra. ta đông giáo quốc giáo hoàng đ ỉ n h áo la địch cá tư ngồi cao đang tắm thánh quan giáo g hoàng vị bên trên trước mắt là một trường cũ nát r a dê địa đồ ngay tại vừa rồi nó phía trên lấp lóe hơn mười đạo điểm sáng bên trong tiêu ký lấy phía bắc hải cảng hải ngoại tia sáng kia điểm đột nhiên biến mất xem ra những con chuột kia đã có hành động như thế dùng tốt công cụ cũng không thể để cho các ngươi đọc c h ì m a nói xong liền dự định đứng dậy đột nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu một cái màu vàng lông vũ không biết lúc nào lại xuất hiện ở nơi đó tại áo la địch cá tư dưới ánh mắt lông vũ phân giải thành điểm sáng hóa thành phức tạp màu vàng thần văn lơ lửng giữa không trung cái này là ta hiểu được theo áo la địch đá tư đọc xong nội dung phía trên cũng cung kính sau khi hành lễ thần văn liền dần dần biến mất giải trừ đối với hắn đ ổ i bắt sao thần sứ đại nhân đến đ ấ y suy nghĩ cái gì một bên khác sở tử cùng nạc âm cũng tách ra đối phương tựa hồ muốn trong chuyện này báo cho ẩn thế trong hội thành bên khác đối với cái này sở tử cũng không có nói thêm cái gì hắn về tới phía bắc hải cảng tùy tiện tìm một nhà lữ đ i ế mở gian phòng cái kia một phiên kiểm tra không sai hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cái viên kia màu đen hình tròn tiểu cầu ảnh vệ đặc tính cùng trước đó tại thử quang thành lấy được kẻ cấp đ o ạ n đặc tính một dạng đều là thần kỵ trong thân thể sản phẩm một giây sau tay phải của hắn liền hóa thành vực sâu miệng lớn đem trong tay màu đen tiểu cầu thôn vệ hầu như không còn ken ảnh vệ đặc tính phân tích bên trong độ hoàn thành một không không trước mắt số liệu đã đồng bộ lên giới quy tắc chúc mừng ngài thu được kỹ năng ảnh vệ cảm ứng ngài có thể phát giác viên ảnh kẻ thôn vệ tồn tại quả nhiên cùng trước đó một dạng có biến hóa mới viên ảnh kẻ thôn vệ chẳng lẽ lại đây chính là cái kia thần kỹ danh tự À đúng còn có viên này viên ảnh hạch tâm sở từ lấy ra một viên ám lam sắc bảo thạch tinh thể bên trong tựa hồ có màu đen cái bóng đang lưu chuyển đem nó thôn vệ sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa ken viên ảnh hạch tâm thôn vệ thành công trước mắt v i ê n liệp người độ hoàn thành tám một không lại tăng thêm một điểm chẳng lẽ lại có cái gì năng lực mới sở từ hưng p h ấ n mà nhìn lên bảng đáng tiếc cũng không có nghề nghiệp kỹ năng số lượng cũng không có phát sinh biến hóa thậm chí ngay cả địa phương khác đều không có phát sinh cả biến tính toán vẫn là trước rút ra bắt giai đột phá nhiệm vụ a sở tử thất vọng tại hệ thống phía trên một chút đánh rút r a khóa keng rút ra thành công bắt giai đột phá nhiệm vụ mới trong vòng năm ngày tự tay thu hoạch được cựu giai tài liệu tinh vẫn c h i tâm tinh vẫn c h i tâm đây là cái gì sở tử tại trên mạng cha tìm một phiên a tựa như là một loại phi thường chân quý bí cảnh rơi xuống tài liệu chỉ có tại ân danh tự này rất quen thuộc a khoa t h ủ y á đây không phải xâm lược mễ na cố hương cái kia vương quốc sao sở tử vừa cẩn thận so sánh một lần không sai liền là cái chỗ kia phía trên rõ ràng biết tinh vẫn chi tâm chỉ có tại khoa t h ủ y á vương quốc cảnh nội cựu giai bí cảnh tinh thần phong bên trong mới có xác suất thu hoạch được đồng thời cái này bí cảnh chỉ có tại ba ngày sau mới có thể mở ra lại mở ra thời gian chỉ có hai ngày bất quá tiến vào cái này bí cảnh giống như cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h á bởi vì phía trên này biết tại khoa t h ủ y á đế quốc chỉ có cường đại nhất cựu giai cường giả mới có thể tiến nhập tinh thần phong vì thế hoàng thất thậm chí chuyên môn mở xếp đặt luận võ đại cần thiết hay không ngươi liền không thể học tập một cái cái khác chủ thành tập tục ga cái tập tục này đương nhiên là giao tiền Bất quá p h ư ơ nhưng g Nam c quốc o ạ i YILA cảnh nội, cái trừ tư cảnh khoa á c chủ thành đều là một chút tiểu quốc không chế, tài chính không giàu có thành không không bình thường. Nhưng h một tiểu tài rất là giàu đều k t h ủ y á vương quốc làm phương nam chư quốc mấy ngàn năm bá chủ tại tài lực cái này một khối hẳn là không phải nói với lại trước đó sở từ liền nghe nói nơi đó dân phong rất là bưu hãn tôn trọng thực lực cũng là không gì đáng trách các loại nói không chừng ta có thể lặng lẽ ẩn thân quá khứ đâu nếu như ta đem kỹ năng đều lên tới mắc cấp liền xem như vương cấp cũng chưa chắc có thể xem t h ấ u dù sao người chơi tiến vào bí cảnh chỉ cần thỏa mãn điều kiện liền có thể hoàn toàn có thể vòng qua một bước này mà trước đó sở từ sở tử tìm t dĩ không dưới. Trước đó, lời nói cũng chỉ có thể lợi dụng thần độc cùng đối phương đồng quy vũ tận khi đó thủ đoạn của hắn còn chưa đủ lấy có thể kéo lại một cái loại cấp bậc này đối thủ gần nửa phút mà những cái kia hắn đánh thắng được liền căn bản không tất yếu ẩn t h ầ n bởi vậy dần ra kỹ năng này đẳng cấp tăng lên liền bị hắn gác lại sổ dưới v ề phần tại sao hiện tại muốn thăng cấp mà không phải xung vào dù sao lấy thực lực của hắn coi như đối phương p h ả i ra vương cấp c h ấ n thủ hắn cũng có thể đem nó đánh giết đây đương nhiên là bởi vì hắn không xác định đến cùng cái nào là năm đó sát hại mễ na người nhà hung thủ a khả năng chỉ có một cái vương cấp tham dự cũng có thể là toàn bộ đều là sợ từ càng thiên hướng về cái sau dù sao năm đó l ạ vương quốc nói thế nào cũng là phương nam các nước tam đại bá chủ thứ nhất chắc hẳn khẳng định cũng có vương cấp trấn thủ muốn đem nó diệt quốc khẳng định không dễ dàng như vậy nếu như hắn thật giết đối phương cái kia mễ na lại nên đi tìm ai báo thù đâu mặc dù sở tử biết y gì ở lợi á tư vương thất mới là chủ đạo đây hết thệ chân hùng nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không thể biết rõ đối phương có thể là bằng hữu cựu nhân mà n ử a đường cho người ta xử lý đi liền giống với ngươi bằng hữu tốt nhất ngày nào đó đột nhiên nói cho ngươi đem n g ư ờ i cựu nhân giết cha giải quyết ngươi là nên cười hay nên k h ó c ta mấy chục năm kiên trì hóa thành bọc nước nếu như không phải mình tự tay giải quyết chất niệm vật này sẽ rất đáng sợ tốt ta nó có thể tùy tiện cải biến ý chí của một người làm như vậy chẳng khác nào đánh nát đối phương chấp h nhiệm đối phương thậm chí không cách nào đi ra lúc trước bóng ma ai phiền phức tính toán không nghĩ nhiều như vậy cùng nó ở chỗ này phàn nàn chẳng tranh thủ thời gian hành động bây giờ ta đã thất giai chỉ có thể tiến vào thất giai trở lên bí cảnh nhưng mỗi cái bí cảnh bái vật có thể đánh cắp ra đổ vật lại cũng không nhất định chỉ có thể từng cái thử trước một chút lập tức sở từ lại mở ra diễn đàn bắt đầu ở phía trên tìm kiếm có cái gì điều kiện phù hợp bí cảnh trên lý luận tùy tiện một cái kỹ năng thăng đầy liền cần hai trăm năm mươi sáu điểm kỹ năng mà hắn lần này mục đích chủ yếu chính là muốn trước tiên đem hư hảo tiềm ảnh cái này dung hợp ẩn thân kỹ năng thăng đầy cần điểm kỹ năng nhiều dòng da gấp đôi ân thất giai bí cảnh linh điệp gốc hy hữu quái vật linh điệp có sát xuất tuân ra siêu hiếm sách kỹ năng không được quái vật như vậy hy hữu ta hướng chỗ nào đánh cắp điểm kỹ năng a đổi một cái bắt giai bí cảnh xương khô xảo huyện vong linh hệ quái vật gân đ ằ n hàng ngàn con pháp sư loại nghề nghiệp thiên đường quái vật vong linh tài liệu tỷ lệ rơi đổ siêu cao cái này cũng không được dựa theo trước đó phục long bí cảnh kinh nghiệm đến xem đánh cắp đi ra sát s u ấ t lớn cũng là một chút cùng loại với long huyết loại tài liệu này loại hình đồ vật không phù hợp mong muốn đổi lại cựu giai bí cảnh lang vương động độ khó cực lớn trong đó có một cái đỉnh phong cựu giai lôi đình rít gào t h á n g lang vương cùng g ầ n đằng trên trăm con tộc đàn thấp nhất thất giai người chơi c ầ n tại trong nửa giờ thông quan ân cái này không phải liền là trong lý tưởng bí cảnh sao q u á i vật lại nhiều còn tụ tập ngay cả tìm đều không cần tìm b ấ t việc bất quá rất nhanh sợ từ liền không cười được bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tại diễn đàn đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ xin chú ý lan v ư ơ n g động thuộc về kinh nghiệm bí cảnh bởi vì độ khó cực lớn cũng không để cử tiến bảo kinh nghiệm bí cảnh cũng chính là loại kia sẽ chỉ rơi xuống kinh nghiệm kỳ hoa bí cảnh bất quá hắn có ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm cái này tăng thêm thậm chí gần đẳng hai trăm đến ba k h ô n không nhưng đối với đẳng cấp hơi chút cao người chơi tới nói thà rằng đi đánh đánh đẳng cấp thấp quái thăng cấp chậm một chút cũng không muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi loại địa phương này a vẫn chưa được à ta cũng không tin tìm nhiều như vậy một cái cũng không tìm tới không đối chờ một chút ta có phải hay không ngay từ đầu tìm sai phương hướng sợ tư đột nhiên kịm phản ứng hắn diệu thủ c h ố n g g ô n g sở dĩ có thể đánh cắp đến kỹ năng điểm số cũng không phải là cùng độc thần giả thiên phú có quan hệ mà là cùng hắn g ầ n đẳng bảy điểm may mắn giá trị có quan hệ nói một cách khác hắn hoàn toàn không cần mở ra độc thần giả chỉ cần tại quái vật trên thân mánh liệt hao điểm kỹ năng là được rồi đương nhiên loại tình huống này hắn thật đúng là chưa thử qua bất quá đây đúng là có khả năng thực hiện nếu là như vậy vậy xem ra cái thứ nhất linh điệp cốc ngược lại đối ta tới nói là lựa chọn tốt nhất đã dạng này vậy liền xuất phát thời gian không chờ người sở từ trực tiếp rời đi quán trọ thông qua truyền tống trận đi vào linh điệp cốc chỗ chủ thành tiếp lấy liền giao mười ngàn kim tệ tiến nhập bí cảnh bên trong ân này mới đúng mà giao tiền có thể đi vào là được làm nhiều như vậy d ư ờ n g ra quá trình làm gì bất quá mười ngàn kim tệ đối với một cái thất gia bí cảnh tới nói quả thật có chút nhiều nhưng cái này nhưng cũng vừa v ặ n nói do giá trị của nó ken ngài đã tiến vào thất gia bí cảnh linh điệp cốc bên trong nguy trước mắt hình tượng nhất t r u y ề n một chỗ xanh biết sơn cốc xuất hiện tại hắn trước mắt địa phương khắp nơi đều nở đầy hoa tươi nhàn nhạt, nhạt gương hoa quanh quẩn tại chót mũi của hắn phong cảnh không sai khi cảnh khu khai phát đều có thể lựa không ít tiền sợ từ điều khản một câu lập tức liền mở ra ẩn thân n g h ê n g ngang đi đi bảo trước khi tới hắn liền nghe nói linh điệp gặp phải sát xuất rất thấp có ít người tại chỗ này bí cảnh liền xem như chờ đợi mấy ngày đều không nhất định có thể gặp được một cái bất quá cái kia mắc mớ gì tới hắn người khác thất giai cùng hắn thất giai cái kia có thể đặt chung một chỗ tương đối sao một đôi màu xanh cánh lớn xuất hiện tại hắn sau lưng sở từ trực tiếp bay lên quan sát toàn bộ linh điệp gốc cường đại tinh thần cảm giác giống như thủy chiều trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục km ân tìm được sở từ trên mặt lộ ra một tia ý cười trong t r ớ c mắt liền biến mất ở tại chỗ chỉ thấy một cái nửa mét lớn nhỏ ngũ thải ban lan linh điệp lớn lên đang tại trong bùi hoa b a y múa linh điệp ma thu cấp lv sáu m ộ t mươi điểm sinh mệnh 4 0 0 v đ ú t vật lý công kích 8 v đ ú t ma pháp công kích 3 0 v đ ú t phòng ngự vật lý 5 v đ ú t phòng ngự ma pháp 6 v đ ú t tốc độ 3 0 v đ ú t phản ẩn đẳng cấp 6 cấp kỹ năng 1, linh cánh đ ộ t không nhưng trốn vào không gian thuấn di đến 1 0 ờ i cây số bên ngoài cũng tại về sau trong vòng 10 phút tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 5 không tốc độ phi hành năm không kỹ năng 2, khinh thị như đối phương trí lực thuộc tính thấp hơn tự thân rất lớn xác suất bị địch nhân v o nhẹ như cao hơn tự thân thì dựa theo cao hơn tỷ lệ phần trăm giảm b ấ t k i n h thị sát xuất cao siêu nhất qua gấp đôi lúc hoàn toàn mất đi hiệu lực chương hai trăm ba mươi mốt kính ảnh hóa thân chương hai trăm ba mươi mốt kính ảnh hóa thân kỹ năm ba dù hoặc nhập ảnh phân hóa ra mấy cái cùng b ả n thể hoàn toàn tương tự hư giả phân thân ngoại trừ không cách nào công kích địch nhân bên ngoài kế thừa hết thể thuộc tính cùng kỹ năng đây quả thực là sở từ gặp qua chạy trốn năng lực điều kỳ quái nhất mà thú cấp quái vật khó trách vừa mới lúc tiến vào hắn liền cơ hồ không chút nhìn thấy có người tới này cái bí cảnh thất g i ba mươi v đốt nhanh nhẹn thuộc tính lại thêm mười lăm v đốt trí lực toàn trong đội liền xem như pháp sư cũng không nhất định có cao như vậy trí lực thuộc tính thú hồ nếu như không phải cao hơn đối phương gấp đôi rất có thể còn biết coi nhẹ đối phương mà coi như t h ấ y được chỉ sợ một khi xuất thủ đối phương liền sẽ trốn vào không gian chạy trốn mười cây số đối với thất giai tới nói cũng không tính gần ít nhất cũng phải mấy chục giây tài năng đổi tới đợi đến lúc kia đối phương đã sớm bỏ trốn mất dạng năm không nhanh nhẹn tăng thêm năm không tốc độ phi hành tăng thêm đây cũng không phải là một cộng một bằng hai hiệu quả mà là một cộng một tương đương mười a nhưng đây đối với bây giờ sợ từ tới nói lại không cái gì áp lực m ặ kệ trước trộm lại nói diệu thủ trống rỗng một chút mừng ngài đánh cắp đến một bao linh điệp phấn hoa cái này cái gì rác rưởi đồ chơi sở tử nhìn xem hệ thống không gian bên trong hoa nhỏ phấn bao lâm vào một mặt im lặng thoạt nhìn hắn tựa hồ để người ta vất vả thu thập phấn hoa cho t r n g được mà nhận được tổn thương sau linh điệp hốt hoảng cực tốc vỗ cánh trong nháy mắt liền tại sở tử ánh mắt biến mất ai thất giai liền có không gian loại thủ đoạn s á c thực đủ biến t h ái bất quá mặc cho ngươi lại thế nào chạy cũng chạy không ra ca ngũ chỉ sơn hhh sở tử tản nhẫn cười nói cảm ứng một cái thần độc vị trí hắn mặc dù không có thôi động thần độc có hiệu lực nhưng cũng tại đối phương trong cơ thể lưu lại thần độc đây cũng là để bảo đảm hắn có thể tùy thời cảm ứng được linh điệp độc t ĩ n h a mới vài giây đồng hồ ngươi liền lại bay ra ngoài mấy cây số như thế là có bao nhiêu sợ chết à. không còn nói nhảm sợ từ lần nữa huy động vẫn phong chi dược hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt hắn liền đi tới linh điệp bỏ chạy trên không so với hắn tiểu gia hỏa này chạy trốn thủ đoạn đơn giản tựa như một tân binh viên một dạng để cho người ta nhịn không được bật cười lúc này năm giây đã quá khứ diệu thủ trống g i n g làm lạnh đã tốt sở tử vươn tay nhắm ngay phía dưới đang tại bỏ chạy linh điệp lần này ngươi cũng không nên ra lại vấn đề a diệu thủ c h ố n g g i ố n g ken chúc mừng ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng trở thành cái này linh điệp trên thân quả thật có thể đánh cắp đến kỹ năng điểm số ngay tại sở tử cao hứng thời điểm phía dưới linh điệp lại cảm giác phi thường không tốt nơi đó có tới nhanh như vậy đó a thế là nó lại lần nữa biến mất ha ha chạy trốn được sao sở tử căn bản m u ố n không cho cơ hội cảm ứng được phương hướng sau lại hóa thành lưu quang đội theo ngươi tìm ta truy ngươi mọc cánh khó thoát a ken chúc mừng ngài đánh cắp đến một điểm kỹ năng số có thể đi vậy mà thật có thể đi đây chẳng phải là nói ta thật có thể vô hạn soát lấy điểm kỹ năng ngay tại sở tử vì lần thứ hai thành công đánh cắp cảm thấy cao hứng nhưng mà sự thật lại không thể như ước nguyện của hắn khi hắn từ con này linh điệp trên thân đánh cắp đến thứ mười lần kỹ năng điểm số sau ken đánh cắp thất bại trên người đối phương đã mất đánh cắp c h i vật nói t r ắ n g ra là liền là bị sở tử trộm xong mới mười điểm a hơi ít nếu như đã bị bòn rút sạch sẽ sở tử liền xuất ra h o n h đao kết thúc tiểu gia hỏa này sinh mệnh keng chúc mừng ngài đánh g i ế t tất h giai quái vật linh điệp xem ra một con quái vật nhiều nhất có thể đánh cắp mười điểm điểm kỹ năng sao như vậy nói cách khác ta muốn ở chỗ này tìm trí ít mấy chục con linh điệp mới được chế định h ả o kế hoạch sở tử rất nhanh liền lập lại chiêu cũ vạn h ạ n h chính là dựa vào hắn tự thân n g ạ n h thực lực không ra một phút đồng hồ liền vừa tìm được một cái kết thúc mỗi ngày sở tử dòng g ã đánh chết một trăm lẻ ba chỉ linh điệp thu được một nghìn không trăm ba mươi điểm kỹ năng số dù sao mỗi lần bí cảnh bên trong khoái vật số lượng là sẽ không đổi mới đến cuối cùng cho dù là hắn cũng là hoa nửa cái giờ đồng hồ tài năng miễn cưỡng tìm tới một cái thư hảo tiêm ảnh cấp bậc là sáu cấp muốn lên tới mười cấp mát cấp còn cần chín trăm sáu mươi điểm kỹ năng số ân điểm này đúng là đủ không đến đều tới dứt khoát duy nhất một lần đem tất cả kỹ năng thăng đầy được mặt khác s ở từ lại lấy ra một bản hiện ra kim quan g sách kỹ năng đây là hắn vừa mới tại đánh chết một cái linh điệp sau tuân ra tới kính ảnh hóa thân kỹ năng hiệu quả nhưng phân hóa ra ba cái kế thừa bản thể hoàn toàn tương tự phân thân tiếp tục thời gian mười phân kỹ năng này xuất hiện để s ở t ử không khỏi dâng lên một cái to gan ý nghĩ trong tay hắn còn giữ thở dài chi thành mua được kỹ năng dung hợp thăng hoa c ủ n chụp kỳ thật hắn chưa hẳn cần tìm một cái kỹ năng cùng d i ệ u thủ không không dung hợp thăng hoa phải biết dung hợp phương hướng là không xác định mặc dù hắn có rất lớn lòng tin là hướng tốt phương hướng tiến hóa nhưng bạn nhất kỹ năng hiệu quả bị cắt giảm làm sao bây giờ cũng tỉ như d i ệ u thủ không không tuyệt đối tổn thương giảm một đây chính là ngay cả vô địch đều có thể bại trừ năng lực mặc dù nhìn xem hiệu quả rất kéo độ nhưng đối sợ từ tới nói lại là có thể nhất phối hợp độc thần giả năng lực cho nên cùng nó nghĩ biện pháp tăng lên loại này không thể khống nhân tố Chẳng từ địa phương khác gia tăng quần thương hiệu quả cái này kính tượng hóa thân không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt hệ thống học tập kính tượng hóa thân k e n học tập thành công kỹ năng đã thu nhập trong kho tốt, tiếp t t xuống liền là thăng cấp hư hảo tiềm ảnh sở t ừ không chút do dự điểm thăng cấp quá. k e n tốn hao sáu mươi b ố điểm kỹ năng h ư hảo tiềm ảnh thăng đến cấp bảy k e n tốn hao một trăm hai mươi tám điểm kỹ năng h ư hảo tiềm ảnh thăng đến cấp tám k e n tốn hao hai trăm năm mươi sáu điểm kỹ năng h ư hảo tiềm ảnh thăng đến cấp chín kèn tốn hao năm trăm mười hai điểm kỹ năng hư hảo tiềm ảnh tăng h đến mười cấp chúc mừng ngài giải tỏa cái thứ nhất mười cấp kỹ năng giải tỏa hư hảo tiềm ảnh nhận tàng hiệu quả hư hảo tiềm ảnh lờ vơ một không ẩn thân đẳng cấp hai mươi tiến vào ẩn thân trạng thái lúc vô địch mười giây giải trừ tự thân tất cả khống chế hiệu quả đồng thời tại kỹ năng sử dụng trong lúc đó làm lạnh vẫn có thể khôi phục thời gian đóng băng một phút ẩn tăng hiệu quả ẩn thân đẳng cấp một không sở tử ngơ ngác nhìn bảng bên trên tin tức đây là cái gì đây là cái gì ba mươi cấp b n thân một cái kỹ năng tăng thêm ba mươi cấp b n thân còn có được mười giây vô địch thỏa thỏa thần kỹ bên trong thần kỹ chương hai trăm ba mươi hai dung hợp thăng hoa kỹ năng kính ảnh đội không phân thần chương hai trăm ba mươi hai dung hợp thăng hoa kỹ năng kính ảnh đội không phân thần xin lỗi rồi hư h à o t i ệ m ảnh sớm biết dạng này đạo ngã hẳn là sớm chút cho ngươi thăng cấp ngươi chịu khổ sợ từ cẩn thận từng ly từng tý đem bảng tin tức triệu hồi tiếp xuống liền là dung hợp kỹ năng dù sao dung hợp thành công sau mới kỹ năng đẳng cấp sẽ trở lại một nếu là hiện tại tăng lên lời nói tương đương lãng phí điểm kỹ năng hệ thống sử dụng kỹ năng dung hợp thăng hoa quần t r ụ tương giả ảnh tàn ảnh cùng tính tượng hóa thân dung hợp kém Dung hợp. trong kho quyển t r ụ c lập tức biến mất đem hai hạng kỹ năng trong kho gỡ ra một cái mới tinh danh tự chậm rãi xuất hiện ở nơi đó k e n phát động kỹ năng thăng hoa dung hợp kỹ năng tiến hóa thành công chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng mới kính ảnh độn không phân thần không thể thăng cấp kính ảnh độn không phân thần nhưng cùng lúc kính hóa ra nhiều nhất năm cái cùng bản thể giống nhau phân thân bao hàm hết thể thuộc tính thiên phú kỹ năng phân thân tối cao tồn tại một cái giờ đồng hồ mỗi mười phút bổ sung một bộ hạn mức cao nhất năm cỗ đồng thời tại phân thân tồn tại trong lúc đó như bạn thể bị thương tổn nhưng chuyện di đến phân thân trong cơ thể đồng thời nhận được trí mạng thương hại sóc nhưng cùng phân thân trao đổi vị trí năm cái phân thân như vậy nói cách khác có thể đồng thời đối sáu cái mục tiêu tiến hành trộm c ấ p sao rất không tệ năng lực đồng thời nếu bàn về đơn thể chiến lược sở từ nhưng cũng không tính thấp đây chính là tương đương với năm cái trung đẳng v ương cấp tăng lên a về phần bảo mệnh năng lực kia liền càng không cần nói năm cái phân thân mỗi cái đều là sở từ di động đ u ố i máu liền xem như miệu s á t hắn đều cần trí ít năm giây Tăng thêm 5 cái, phân thân thể phân bản mỗi cái cái có được đều không ỹ năng, mà ư hào ảnh tiềm giây v địch thời i g a chỉ cần có tác phút thể lệnh thao thỏa liền nếu n tốt, làm là á đ lời nói, trôi Có đây chạy cơ hồ.、Có、thể trôi chạy không có không e hở dính liền a. Đây chẳng phải liền là, A. Đây v địch. h k ô k h ô nói g không, n vô địch còn quá sớm nếu là gặp được loại kia có thể miễu sát ta cứng dạ thủ đoạn của đối phương đủ để đem tất cả chia tay đều v â y khốn căn bản làm không được không có khe hở dính liền đến lúc đó bất kể như thế nào ta đều phải chết trở về vẫn là cước đạt thực địa đem thực lực tăng lên mới là v ư n g đạo không phải vẫn muốn làm sao bảo m ệ n h cuối cùng không bằng tự thân cường đại tới tốt lắm nói xong sở tư nhìn xem còn lại bảy mươi kỹ năng điểm số rơi vào t r ầ m tư còn có hai ngày thời gian lại rút ra một ngày đến soát điểm kỹ năng đến lúc đó đổi tới khoa thụy Á đế quốc còn cần lại tìm hiểu chút tình huống tiếp xuống trong một ngày sở tư trực tiếp lại tốn ba mươi n g h n kim tệ xuất nhập ba lần linh đ g h i ệ m gốc bởi vì hắn phát hiện một khi đánh giết linh điểm số lượng vượt qua bảy mươi chỉ hiệu xuất liền sẽ thật to giảm bớt đối với cái này bí cảnh người quản lý tự nhiên cũng vui vẻ được từ tại h u hai nghìn hai trăm điểm kỹ năng không dễ dàng a dòng dã một ngày hắn không phải đang đuổi linh điệp liền là đang tìm linh điệp trên đường loại này ngươi truy ta đuổi trò chơi vừa mới bắt đầu vẫn rất có ý tứ nhưng theo thời gian c h ậ m dai chuyển rời s ở t ử chỉ cảm thấy nhàm chán diệu thủ không không hai cấp phi ảnh lưu xa ba cấp h ô n độn chi độc ba cấp có thể thăng cấp kỹ năng có phải hay không hơi ít được rồi được rồi ngược lại khẳng định là đủ cho ta thăng cấp ken tốn hao năm trăm linh tám điểm kỹ năng h ô n độn chi độc thăng đến mười cấp đã giải tỏa ẩn tàng hiệu quả ken tốn hao năm trăm linh tám điểm kỹ năng phi ảnh lưu xa thăng đến mười cấp đã giải tỏa ẩn tàng hiệu quả hỗn độn chi độc mát cấp kỹ năng hiệu quả Tổn thương có một không sát xuất đối với địch nhân tạo thành nhiên mặt trái hiệu quả, như trầm trạm, không nhân ngô nhiên như kháng địch hiệu giảm có mặc, các mê mũi, quả, đối với loại. trờ ẩn tăng hiệu quả đối với địch nhân tạo thành tổn thương gia tăng mười lần đau đ ớ n hiệu quả vì ảnh lưu sa mát cấp kỹ năng hiệu quả không nhìn địa hình hướng bán kính mười nghìn m bên trong phương v ị chuẩn bị cũng đang chuyển chỗ sau đối ngang nhau b á n kính bên trong địch nhân tạo thành đâm mù hiệu quả ẩn tăng hiệu quả địch nhân nhận đến đâm mù hiệu quả lúc phát động chờ mặc không cách nào sử dụng kỹ năng hoặc chữ kỹ sở tử cảm khai nói trước đó cũng đã nói điểm kỹ năng thu hoạch nhưng thật ra là phi thường khó khăn người chơi bình thường thu hoạch số lượng bình thường là、Ngậy. sở tử nhìn trước mắt bí cảnh rời khỏi kết toán ban t h ư ở n g giao diện linh điệp gốc ban thưởng thống kê ngài lần này đánh chết bảy mươi ba chỉ linh điệp có thể đạt được năm điểm ngoài định mức kỹ năng điểm số không sai cái này mới là tình huống bình thường hoặc giả thuyết ngay cả như vậy đều có chín mươi chín chín chín chín chín người làm không được muốn muốn thất giai phía dưới dễ dàng như thế hoàn thành đánh giết linh điệp hành động vĩ đại không có sở từ dạng này cứng nhắc thực lực căn bản không có khả năng mặc dù là đã cơ hồ không có lại sử dụng kỹ năng nhưng không nghĩ tới xuất hiện ẩn tàng hiệu quả như thế kỳ bạo gấp mười lần đau đớn cảm giác cái này chỉ sợ về sau còn không có đem quái vật chém chết đối phương liền đã đau không thể động đậy đi phải biết tại thần mực bên trong nhận đến thương thế nhưng là chân thực tồn tại nó sẽ ảnh hưởng người chơi trạng thái đổ máu đóng băng thậm chí bị chém đứt tay chân cũng sẽ chân thật giảm mất lượng máu hạn mức cao nhất chỉ có khi phục sinh hoặc là lợi dụng một chút bảo vật khôi phục thân thể sau mới có thể khôi phục như ban đầu bởi vậy đau đớn cảm giác đơn giản có thể nói là đối với địch nhân một loại cực hình đều không đủ về phần phi ảnh lưu xa cái này trầm mặc hiệu quả nếu như tiểu ngân ở bên cạnh ta lời nói nàng long ngữ ma pháp tận viêm thiên m ặ c khóa ma hiệu quả ngược lại là có tương tự năng lực sở dĩ nói là tương tự cũng là bởi vì cả hai căn bản mà nói vẫn là có khác biệt trầm mặc hiệu quả cũng không chỉ là chỉ pháp sư thi triển chú ngữ cái này một khối cần tiêu hao ma lực kỹ năng liền ngay cả những cái kia không có ma lực tiêu hao vật lý loại chiến kỹ cũng đồng dạng có thể trầm mặc mà khóa ma liền không làm được đến mức này cho nên nói tiểu ngân năng lực càng giống là trời sinh khắc chế pháp sư một loại nghề nghiệp t i ê n địch lời kế tiếp chỉ còn lại diệu thủ không, không. k e n tốn hao năm trăm mười điểm kỹ năng rượu thủ không không thăng đến mười cấp giải tỏa ẩn tàng hiệu quả rượu thủ không không mát cấp kỹ năng hiệu quả tầm mắt bên trong đối đơn thể mục tiêu tiến hành một lần ăn c ấ p kết quả thụ nhiều mặt nhân tố ảnh hưởng trước mắt đánh c ấ p sát xuất có biên độ nhỏ đề cao cũng cưỡng chế khấu trừ một điểm lượng máu thời gian đóng băng năm m chương hai trăm ba mươi ba kỹ năng thăng cấp đến rượu triệu thành t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba kỹ năng thăng cấp đến rượu triệu thành may mắn điểm một kỹ năng chỉnh thể không có thay đổi gì thời gian đóng băng cũng không có biến đơn giản liên là đánh cắp sát xuất có một chút đề cao về phần là bao nhiêu sở từ cũng không biết nhưng có một việc hắn biết rõ cái kia chính là cái này cái gọi là may mắn điểm t r ờ i ạ nguyên lai d i ệ u thủ không không kỹ năng này tăng lên tới mát cấp vậy mà có thể gia tăng một điểm may mắn sao sở tử nhìn thoáng qua vận may của mình điểm thuộc tính may mắn bảy tương đối trước đó lại tăng lên một điểm đây chính là đồ tốt ta tốt bây giờ vạn sự sẵn sàng nên tiến về khoa t h ủ y á vương quốc cảnh nội phồn hoa nhất chủ thành cũng là bí cảnh tinh thần phong chỗ d i ệ u triệu thành xuất phát khoa t h ủ y á vương quốc ở vào phương nam chư quốc cùng thứ nhất phân tranh khu khu vực biên giới s o n ư ơ n g ma sát cũng không h i ế thấy đầu tiên thứ nhất phân tranh khu bản thân liền là chủ đại lục hỗn loạn nhất một cái khu vực nơi đó cũng không có thế lực cường đại phù hộ cùng quản lý liền ngay cả lục đại công hội cũng rất ít sẽ ban bố tiến về nơi đó nhiệm vụ dù sao thu nhập cùng phong h i ể m căn bản vốn không thành có quan hệ trực tiếp nhưng tới tương phản chính là bởi vì khoa t h ủ y á vương quốc mạc cường dân phong ngược lại một mực đem thứ nhất phân tranh khu hỗn loạn ngăn chặn tại phương nam các nước cánh bắc mang cho hậu phương quốc ra một mảnh an ổn cảnh tượng mặc dù bọn hắn cũng bị xâm lược tước đoạt không nhẹ cho ăn các ngươi hôm nay nhìn sao Cái kêu một ấ đấu mấy thấy, xuất y bây giờ nhân tuyển đã xác định, ngày nay suy nay này trận thật thích, tinh thần phong bí cảnh mở ra thời biết thiên thể từ Theo ta sát toàn ra ra chiến nhân định, phong cảnh gian, cũng không biết năm nay có mấy cái thiên mệnh người có thể từ đó xông ra đến. Hại, người suy nghĩ nhiều à? Theo ta thấy, năm nay nhóm này còn chưa có đi năm cường đâu. Sát xuất lớn vẫn như cũng kích xác có cái có chưa có Hại, ha ha ha ha. giờ mai đi diệt, đã đó đâu, quân là là là à? bí bị mở m sẽ gian quán rượu nhỏ bên trong t r u n g quanh mấy cái cường tráng đại hán tiếng cười thô cạnh thảo l u ậ n lấy những người khác cũng cơ hồ cùng bọn hắn không sai biệt lắm chỉ có số ít mấy người giữ yên lặng ngồi ở nơi đó trong đó đã dịch dung thành vợ l ạ kệ sợ từ chính là trong đó một thành viên hắn đi vào khoa t h ủ y á vương quốc đã có nửa ngày thời gian gặp phải rất nhiều cư dân tựa hồ cũng đang thảo luận tinh thần phong bí cảnh lực lượng mở ra sự t ì n h ngày mai sẽ là bí cảnh mở ra thời gian mà luận võ đài tranh đoạt danh ngạch cũng sẽ ở hôm nay kết thúc xem ra khoa t h ủ y á dân phong s á t thực tôn trọng cường giả nếu là đặt ở cái khác chủ thành chỉ sợ sẽ không đạt tới loại này toàn dân thảo luận tình trạng s ở từ thầm nghĩ lão bản tính tiền s ở từ đem tiền để lên bàn quay người liền chuẩn bị rời đi chính kinh qua một bản người lúc thanh âm của đối phương đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn đưa tới chú ý của hắn các ngươi a liền biết xem bọn hắn đánh nhau sẽ không thật sự cho rằng vương thất là vô duyên vô c ớ chế tạo lôi đài cung cấp bọn hắn cướp đoạt danh n ạ c h sao một tên uống có chút say k h ư ớ p trung niên nhân cầm bình rượu nhìn xem trên b à n những người khác ai lời này của ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ lại vương thất còn có ý khác có người hỏi cắt liền là cùng các ngươi bọn gia hỏa này nói cũng nghe không hiểu tránh ra tránh ra mới chậm trễ ta uống rượu người kia không kiên nhẫn quay người vừa mới chuẩn bị t o a hạng đột nhiên hắn cảm giác mình bả vai bị người nào cho dựa vào ai hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở từ tấm kia không thế nào dễ thấy mặt xuất hiện tại hắn trước mắt vỡ lạc ẻ có hứng thú tâm sự sao a ta làm gì lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi ăn no rồi không có việc gì chống đỡ p h a n h mấy cái kim tệ bị sở từ tùy ý ném ở trên mặt bàn cái này bỗng nhiên rượu ta mời hai người lẫn nhau mặt đối mặt ngồi xuống người k i a một tay cầm bầu rượu nhìn xem sở từ say khướp đường ta gọi nham cửu huynh đệ hành ngộ cho nên ngươi muốn hỏi liền là vương quốc đến cùng là vì cái gì tổ chức luận võ đài hại cái này có cái gì không thể nói xem ở ngươi mời ta uống rượu phân thượng chúng ta liền xem như bằng hữu ta nhưng nói cho ngươi cái này luận võ đài chân chính tầm nhìn là vì tuyển bạt một số nhân tài tiến vào đúng thất nhân tài s ở từ khó hiểu nói nếu thật là nếu như vậy cái kia khoa thụy á vương thất trực tiếp dòng chống khua chiêng mở ra bảng giá khẳng định cũng có rất nhiều người nguyện ý tới đi không cần thiết tại cái này nho nhỏ một cái k i ể u d a i bí cảnh bên trong tốn công tốn sức ca ai ngươi đây liền không hiểu được ca người kia hướng miệng bên trong rượu và miệng thần sắc kích động đường ngươi biết tất cả từ tinh thần phong thành công sông ra đến những cái kia thiên mệnh người cuối cùng đều trở thành dạng gì tồn tại sao cứ việc quá khứ vài chục năm bên trong cũng không có nghe nói qua có một vị thiên mệnh người s ô n g qua tinh thần phòng nhưng ở trong ghi chép chỉ cần là không có nói trước vẫn lạc những cái kia vượt qua cường giả thành t i ể u cuối cùng chí ít cũng tại vương cấp người kia mặt mày hớn hở đường vương cấp a đây chính là hộ quốc chân thạch tồn tại một khi đ ạ tới t chính là hưởng không rõ vinh hoa phú quý huống chi thiên mệnh người còn có được phục sinh loại này biến thái thủ đoạn cho dù là khoa t h ủ y á vương thất cũng nguyện ý đem hết toàn lực lôi kéo thì ra là thế sợ từ ngược lại là có thể hiểu được một chút nói cho cùng nơi này cuối cùng không phải giống như thở dài chi thành loại cấp bậc kia chủ thành tại diệu triệu thành tùy tiện một cái sơ đẳng vương cấp đều có thể đi ngang vì một quốc gia t n tục nếu như chỉ dựa vào vương thất mình chỉ sợ căn bản vốn không đi từ ngoại giới dẫn vào huyết mạch cùng lực lượng cũng có thể ổn định một chút bất quá nếu như vậy đối với vương thất tới nói lại phải làm sao cam đoan t i ê n mệnh người sẽ không dùng hết bọn hắn liền trở tay ném nữa n h a dù sao bọn hắn cũng không phải thần m ộ c người muốn đi nơi nào đều là một thân tự do sợ tự hỏi cái này còn không đơn giản thân tình tình yêu hữu nghị đối với kéo dài mấy ngàn năm vương thất tới nói khóa lại lòng người thủ đoạn có nhiều lắm chỉ cần đối đĩa d ư ớ i rau chắc chắn sẽ có hiệu quả t h ú n chi những cái kia tham gia trận đấu người chỉ có cựu dai tại bọn hắn trưởng thành trước đó còn có đầy đủ thời gian muốn đem bọn hắn khóa lại tại đầu này trên thuyền lớn cũng không tính khó là chuyện như vậy à? nghe tôi xác thực có thể s ở từ tán đồng gật gật đầu không đ ố i này làm sao nghe tới như vậy giống trọn dễ hiện trường a một khi thành công liền bị vương tất bắt cóc cái này nghe tới liền rất bưu hãn nhưng nếu như là như vậy lời nói cái này cũng liền biến tướng chứng minh khoa thụy á vương quốc rất xem trọng trận có này nếu ta đoán không lầm lời nói phanh sở tư đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên dọa đối phương người kia nhảy một cái cho ăn ngươi làm gì đa tạo minh đệ những tin tức này ta có việc liền đi trước một bước chương hai trăm ba mươi bốn tinh thần phong mở ra chương hai trăm ba mươi bốn tinh thần phong mở ra nói xong sở tư liền ngựa không dừng võ rời đi nơi này căn cứ trước đó thu thập tình báo hắn dựa vào ẩn thân đi tới sân đấu võ chỉ thấy một tòa rộng lượng lôi đài sớm bị bày ra ở nơi đó toàn thân không biết dùng cái gì tài liệu rèn đúc mà thảo nhìn cực kỳ cứng rán chung quanh khắp nơi đều là á o n h ệ t đám người đang hoan hô mà tại sân đấu võ trên đài cao một bóng người chính vững vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia nó quanh thân trong lúc lơ đãng phát ra lĩnh vực khí tức rõ ràng là vương cấp quả nhiên là vương cấp bất quá từ lĩnh vực khí tức bên trên nhìn chỉ có mười dặm tiêu chuẩn hẳn là mới vừa vào sơ đẳng không lâu ở loại địa phương này cũng là xem như một phương c ự n giả s ở từ đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý bởi vì tại suy nghĩ của hắn bên trong đã sớm đoán được khả năng này thậm chí nếu như bây giờ hắn toàn lực xuất thủ tình h u n dưới một giây không lý do an toàn vẫn là hai giây à đủ để đem giá hỏa này chân sát bất quá m u ố n g i ế t hắn cũng không phải là mình sở tử càng muốn đem cơ hội này lưu cho mỹ na chỉ thấy phía dưới trên lôi đ à i hai tên cựu giai cường giả tốc độ nhanh như thiểm điện ở đây bên trong xuyên t ớ i xuyên lui binh khí ở giữa tiếng va chạm càng trói thai trong lúc nhất thời ở đây người xem đều là hưng phấn mà hét dầm lên t a đi đây chính là cựu giai chiến sĩ ở giữa chiến đấu sao quả nhiên kích thích bình thường cũng không thể như thế an ổn nhìn thấy chiến đấu như vậy không phải đâu may mắn mà có bệ hạ chúng ta mới có thể lấy người bình thường thân phận quan sát đến trận chiến đấu này bệ hạ vặt huế cứ việc phía dưới đám người thanh n â m như sóng chiều quét sạch toàn bộ sân bãi phía trên vị kia vương cấp cường giả vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào thậm chí hắn nhìn về phía trong sân hai vị đi qua tầng tầm chém giết trổ hết tài năng cựu giai vẫn như c ũ không khỏi lộ ra một loại thần sắc thất vọng ai nếu chỉ là loại thực lực này lời nói năm nay sợ là cũng không có gì hy vọng mặc dù hắn không có từng tiến vào cái kia phiến bí cảnh nhưng hắn biết rõ bên trong đến cùng có cái gì đừng nói chỉ làm cho trung đẳng cựu giai phía dưới thông qua liền xem như bình thường cao đẳng cựu giai phía dưới thông qua liền x m được thiên tài cựu giai đình phong vốn cũng không dễ muốn thông qua cái này bí cảnh càng là khó càng thêm khó cũng không biết tằng tổ phụ hắn vì sao nhất định phải đối cái này bí cảnh như thế đ ệ bụng tính toán vẫn là hào hào trông coi a miễn cho đến lúc đó trở về chịu hấn mà hắn không biết là sở từ thân ảnh không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn đương nhiên đây cũng không phải là bản thể của hắn mà là một đạo t í n h ảnh độn không phân thần không có bất kỳ cái gì cảm ứng loại pháp trận khoa t h ủ y á vương quốc đều như thế yên tâm sao sở từ không nhịn được nghĩ đường nếu là đặt ở thế lực khác chỉ sợ toàn bộ sân đấu võ tất cả đều là giám sát cùng cảm ứng pháp trận đều nói không chừng bất quá thư h à o tiềm ảnh ba mươi cấp tăng thêm thực ả n h tương giao ba cấp hết thệ chung vào một chỗ ba mươi ba cấp ẩn thân đẳng cấp thoạt nhìn tránh thoát một vị sơ đẳng v ư ơ n g cấp dò xét đơn giản dễ như t r ở bàn tay nghĩ như vậy trong mắt của hắn hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu À, còn có ba vị cao đẳng loại chức nghiệp thích khách người ở một bên cảnh giới vậy xem ra ta muốn thu về trước đó lời nói nơi này cảnh giới tiêu chuẩn coi như không tệ tại trong tầm mắt của hắn chỉ thấy sân đấu võ bên trong ba đạo cực kỳ trói sáng thân ảnh phân tán xuất hiện tại người xem trên đài thực h n h tương giao phản ẩn đẳng cấp cùng ẩn thân đẳng cấp vĩnh i ễ n bằng nhau cũng liền nói hắn hiện tại phản ẩn đẳng cấp cũng tới đến dòng giã ba mươi ba cấp cái này ba tên thích khách gần thân đẳng cấp nhiều lắm là mười mấy cấp lại thế nào khả năng tránh thoát ánh mắt của hắn rất mau theo lấy màn đêm dần dần giáng lầm trên đài cuối cùng hai tên cựu giai người chơi chiến đấu hàm ản một người trong đó tại chỗ bỏ mình hóa thành bạch quang tiêu tán đây là khoa thụy á vương quốc đài luận võ bên trên quy định một khi bước vào sân đấu võ cũng chỉ có thể có một người từ đó còn sống đi xuống mà căn cứ sở từ điều tra trận chiến đấu này liền là lần này bí cảnh mở ra trước cuối cùng một trận vị tia người thắng tự nhiên cũng liền trở thành vị cuối cùng nhân tuyển Lúc này, sở từ bên cạnh vị tia vương cấp cũng rốt c ụ c đứng dậy vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt hắn liền thuấn di đến đài luận võ bên trên bốn phía người xem gieo họ tại thời khắc này đạt đến đ ỉ n h phong là p h á p thụy vương tử khoa thụy á vương thất gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thiên tài vẹn vẹn năm mươi tuổi liền đã đạt tới vương cấp ta khoa thụy á vương quốc bây giờ lại tăng một tên vương cấp tương lai tất nhiên sẽ lần nữa trở thành cái này phương nam các nước bá chủ m a u nhìn p h á p thụy vương tử chuẩn bị mở ra bí cảnh đài luận võ bên trên phát t h ụ hưng gây nên thiếu thiếu liếp qua cái kia đi qua chém giết đi ra mười tên cự giai người chơi sau đó liền xuất ra một đạo phức tạp toàn thân từ tinh quang đường vân tạo thành mâm tròn đặt dưới bầu trời đêm thứ này trước khi tới đã bổ sung xong tất cả năng lượng chỉ cần dùng lực lượng của hắn kích phát liền có thể mở ra p h á p thụy cũng không nói nhảm nhìn xem trong tay mâm tròn bắt đầu kích hoạt theo mâm tròn bên trong năng lượng dần dần sinh động n ó nội bộ tinh vi bánh răng kết cấu bắt đầu chuyển động một viên như sao ánh sáng như bạo thạch lóng lánh minh châu từ mâm tròn trung tâm chậm rãi dâng lên ngay sau đó một đạo trùng tiền t r ù n sáng bắn ra cuối cùng hóa thành một cánh cửa phi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt tinh thần phong bí cảnh mở ra khó trách nói là tinh thần phong bí cảnh là từ khoa t h ủ y á vương thất trưởng quản nguyên lai là cần đặc thù vật phẩm mới có thể mở ra s ở từ thầm ý. p h á p thụy quay đầu nhìn cái kia mười tên người chơi trong mắt cũng không vận sóng mặc dù nội tâm của hắn khẳng định bọn giá hỏa này không có khả năng có người s ô n g đi qua bất quá đối phương dù sao cũng là thiên mệnh người hắn cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng mặt ngoài lời nói vẫn phải nói nói chuyện đi vào đi hy vọng các ngươi có thể còn sống đi ra p h á p thụy ngữ khí qua loa đường chính đang hắn phân phó xong chuẩn bị rời đi lúc chỉ thấy cái kia mười tên người chơi con mắt đột nhiên chừng lớn bốn phía người xem cũng khiếp sợ nhìn qua bên này tên kia là ai hắn là thế nào tránh thoát pháp thụy đại nhân dò xét pháp thụy đại nhân ngài mau trở lại đầu nhìn xem t r u n g quanh thanh âm để pháp thụy nhịn không được nhĩ mày bất quá hắn vẫn là thuận dân chúng thanh âm quay đầu nhìn lại một đạo mặc màu tím đen chiến giáp thân ảnh cứ như vậy tại trước mắt bao người đứng tại truyền thống môn phi trước một giây sau cái k ê a ba tên phụ trách giám sát toàn trường cao đẳng thích khách kịp phản ứng cấp tốc xuất thủ chương hai trăm ba mươi lăm tinh giới thủ hộ giả hình chiếu chương hai trăm ba mươi lăm tinh giới thủ hộ giả hình chiếu mấy đạo lăng lệ công kích b ạ c h phá không khí trong nháy mắt liền muốn đâm về sở tử cổ ngực trái tim các loại nhiều cái chí mạng bộ vị không không không keng đối phương tổn thương chưa đột phá phòng ngự giá trị tổn thương đã chết tiêu quá yếu sở tử hời hợt nói xong tại nhìn thấy sở tử nhận đến công kích sau vẫn như cũ như cái người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó ba tiên hiện hình thích khách lập tức thay đổi trở về tiếp tục bổ đao nhưng lúc này đây sở tử làm sao lại ngoan ngoan đứng ở nơi đó cho bọn hằn đánh lan phanh bảy trăm chín mươi vê đốt một cước đá ra bị chúng đích tên thích khách kia lập tức giống như như đạn pháo bay rớt ra n g o à i khảm vào luận võ đài trên b á c tường xem ra tựa hồ là không có hít thở khôi hại tăng phúc sau gần tám trăm vê đốt vật lý tổn thương đùa giỡn với ngươi đâu không phải bưng cấp không có lĩnh vực giảm thương ngươi lại còn coi ta dây không xong ngươi a cái khác hai tên thích khách nhìn thấy một màn này trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng kéo dài khoảng cách một mực tại bên cạnh quan sát pháp thụy tại nhìn thấy một màn này trau mày mở miệng nói các hạ như thế quang minh chính đại công kích ta khoa thụy á vương thất người thoạt nhìn là thật không đem chúng ta để vào mắt ta nói xong trong tay hắn xuất hiện một thanh hoa lệ t r ư ờ n g thương s ắ c bén mũi thương gắt gao nhắm ngay sở tử chung quanh qua trong giây lát bị lĩnh vực bao trùm bất quá sở tử đối với cái này lại cảm giác không có ảnh hưởng gì những cái tia bao phủ tại chung quanh thương mang trong mắt hắn đơn giản cùng tiểu hài từ pháo sáng một dạng nực cười cho cười cùng trước đó tại vạ xạ ma vực gặp phải cái k i a mấy chục con vương cấp ma vật so sánh điểm ấy áp lực cùng bị gió nhẹ thổi qua cũng không có gì khác biệt không phải hắn xem thường đối phương bởi vì hắn thậm chí cảm giác liền ngay cả phi nghiến tạ đều có thể đánh thắng được gia hòa này bất quá sở tử cũng chỉ thấy hắn trước mắt bao người nắm tay đặt ở mũ giáp trước làm một cái im lặng thủ thế một đạo đi qua xử lý sau thanh em khàn khàn từ đầu n ó n trụ dưới chuyền r a tạ liễu nghe được thanh em đám người chẳng biết tại sao đối phương muốn nói ra loại lời này bất quá một giây sau bọn hắn liền chừng to mắt minh bạch cái gì chỉ thấy s ở từ cứ như vậy một bước bước vào truyền t ố n g môn phi biến mất tại mọi người trước mắt toàn bộ sân đấu võ lặng ngắt như tờ cuối cùng vẫn là từ pháp thụy phá vỡ phần này yên tĩnh cái này sao có thể hắn bỗng nhiên hô to một tiếng đường trong nháy mắt liền xuất hiện tại cánh cửa trước đưa tay dụng tâm cảm thụ rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên có chút tái nhợt cả người suýt nữa tại chỗ tòa hạng liền ngay cả trong tay nắm trường thường cũng bắt đầu trở nên bất ổn hai tên sống sót thích khách liền đ ộ i vàng tiến lên m u ố n nâng lại bị p h á p t h ủ y cho đ ờ y ra danh n lạch vậy mà thật thiếu đi bây giờ chỉ còn lại có c h i n cái đây cũng là vì cái gì mỗi lần luận võ sẽ chỉ tuyển mười vị trí đầu người cũng là bởi vì mỗi lần tinh thần phong bí cảnh danh n lạch chỉ có mười vị mà bây giờ danh n lạch thiếu một người điều này nói rõ cái gì tên kia thật là cựu gia thiên mọi người có thể tránh thoát vương cấp do xét liền ngay cả cao đẳng nghề nghiệp thích khách đều có thể một k í c h biểu sát cái này đây là nhân loại sao điện điện h ạ hiện tại chúng ta làm sao bây giờ một tên thích khách ở bên cạnh hỏi làm sao bây giờ đương nhiên là lập tức phong tỏa nơi này ta hiện tại liền cho phụ vương truyền tin phát thụy phẫn nộ nói mà ở phía xa mười tên đi qua chém giết đi ra cựu giai người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng một tên đầu t h i ế t người chơi vẫn là đứng dậy hỏi cái kia phát thụy điện h ạ có phải hay không cũng nên để cho chúng ta tiến bảo bí cảnh Đang tại nộ khí bên trên tại khí phát p h ụ y thủy liết ắ n hoảng mang lĩnh một tức theo cái, bực áp lập p h bao sợ người Người tiếng liền bị ép xuống, người phía sau thấy thế kia. kia bịch bị một ép quỳ nắm g khoảng trong ngươi người phong, ngươi kéo kia vào. vào dài danh là Đi mới chiếm cái hiện tại trong các chỉ có 9 người có thể đi vào tinh ai cách. lạch, chỉ thể thần phong, các cảm thấy hẳn là để ai từ bỏ đâu. Pháp Thụy cảm tên n các có có các để đâu. vừa Tốt, một từ bỏ trường thương cười lạnh chậm dai hương đám người đi tới cái này vị kia ra mặt người chơi h á to miệng ngay sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác nhưng bọn hắn đều cố ý không nhìn tới người kia con mắt có đúng không hắn tâm lập tức rét lạnh xuống tới theo sát lấy một t h à n h trường thương liền xuyên thủng lồng ngực của hắn đem nó đánh rét hóa thành bạch quang biến mất pháp thụy lạnh lùng nhìn về người kia sau khi chết biến mất mặt đất ngẩng đầu vừa nhìn về phía những người còn lại à ngược lại bọn gia hỏa này tiến vào bí cảnh cuối cùng cũng sẽ chết trở về để bọn hắn đi vào lại như thế nào mà liền tại pháp thụy phát tiết tâm tình mình đồng thời sở từ bên này kèn ngài đã tiến vào cựu giai đặc thù bí cảnh tinh thần phong xin chú ý này bí cảnh nếu không thông quan sẽ không cách nào rời đi không cách nào rời đi nói cách khác chỉ có thể chết trở về thôi cái này hoàn toàn là đang đánh cược m ệ n h a đ ầ u đen r a u muống hai câu sở tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa phía trước hắn giờ phút này thân ở nhìn không thấy quấy hoa nguyên n g phía trên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trên trời đầy sao cái này bí cảnh không phải gọi tinh thần phong sao làm sao hoàn toàn không nhìn thấy ngọn núi a ngay tại lúc này một vì sao quan g mang đột nhiên hóa thành thực chất từ trên trời giáng xuống rơi vào mấy cây số bên ngoài gò đất nhỏ bên trên k h u ấ y động lên bụi đất lập tức đem p ư ơ n g viên vài trăm mét bao phủ sở tử ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa ở nơi đó hắn cảm nhận được một cô năng lượng ba đậu đồ vật gì theo cho bụi t r ầ m rãi t á n đi một đạo lấp lòe lây yếu đớt tinh quang hư ảnh xuất hiện tại hắn trong mắt đối phương m à u bạc trên người tựa hồ có tinh hà đang lưu chuyển nhìn rõ thuật tinh giới thủ hộ giả hình c h i ế u bí chuyên cấp t i ể u giai điểm sinh mệnh hai nghìn v đốt vật lý công kích một trăm hai mươi v đốt ma pháp công kích một trăm năm mươi v đốt phòng ngự vật lý sáu mươi v đốt phòng ngự ma pháp bảy mươi v đốt tốc độ hai mươi v đốt phản ẩn đẳng cấp hai mươi ba cấp kỹ năng một bụi sao x i n xích ngưng tụ truy tung tinh khóa đem lịch nhân k ô n g chế tạo thành trí ít hai giây nhiều nhất mười lăm giây g i ả m cầm hiệu quả đồng thời bị g i ả m cầm trạng thái d ư ớ i địch nhân sẽ bị tinh quang ba phủ giảm xuống năm không kháng tính kỹ năng hai tinh giới phù hộ tại tinh quang tắm rửa dưới toàn thuộc tính tăng lên một không không đồng thời có sát xuất miễn dịch địch quân công kích kỹ năng ba phá tinh chi mâu n ư ơ n g tụ tinh mang trường thương khóa chặt địch nhân tạo thành ba không không ma pháp tổ thương đồng thời tiêu ký đối phương tạo thành ba không dễ thương hiệu quả tiếp tục mười phút này tiêu ký nhưng tích lũy sợ từ mắt trợn tròn mà nhìn xem h ữ ảnh đây là cựu giai quái vật người lửa gạt quỳ đâu chương hai trăm ba mươi sáu chân chính tinh thần phong chương hai trăm ba mươi sáu chân chính tinh thần phong chỉ là thuộc tính này liền xem như cao đẳng năm tầng cường giả đều không nhất định có a còn có kỹ năng này kháng tính cao còn chưa tính lực công kích còn như thế cao dùng tính quang xiềng xích k hóa lại đối phương trực tiếp vô nao chuyển vận được thôi b ấ t quá để sở từ không thể nhất tiếp nhận chính là gia hỏa này phần dai bí chuyển cấp phải biết quái vật cấp bậc chia làm giã thu cấp tinh anh cấp b ư ợ t cấp ma thu cấp về sau mới là bí chuyển cấp hắn chưa từng thấy qua có thể tại cựu giai liền đạt tới bí chuyển cấp quái vật ân g a y tại sở từ không chú ý đồng thời hai đầu tự tinh quang tạo thành xiềng xích từ phía sau hắn đột nhiên xuất hiện thời gian một cái nháy mắt liền đem hai tay của hắn cho trói lại a chúng chiêu s ở từ phối hợp bầu không khí nói một câu ken nhận đến bụi sao xiềng xích hiệu quả ảnh hưởng ngài kháng tính giảm xuống năm không vật kháng một trăm ba mươi bảy chín v một trăm hai mươi một v tám trăm chín mươi năm v năm cờ tốt biến thái giảm kháng hiệu quả s ở từ bình luận cùng n à y đồng thời một đạo tinh mang trường thương từ hư ảnh đỉnh đầu ngưng tụ trực trực hướng phía phong tới không chút nào muốn cho hắn cơ hội phản ứng kỹ năng phá tinh chi mâu nếu như chính diện ăn một kích này lời nói ta hẳn l à sẽ ân không s ố n g máu phanh tám mươi ba vê đốt t ự hồ đúng lúc là vì ứng chứng sợ từ lời nói tinh mang trưởng thường tại công kích đến sợ từ trong nháy mắt hóa thành tinh điện tiêu tán sáu mươi tám bốn vê đốt ken ngài đã nhận đến phá tinh tiêu ký tiếp xuống mười phút bên trong nhận đến, đến từ tinh giới thủ hộ giả tổn thương gia tăng ba không trước mắt số tầng một ngạch tốt à tính toán sai lầm sợ từ lắc đầu bất đắc dĩ đối phương đạo này công kích khoảng chừng 450 t r năm m vê đốt ma pháp tổn thương mà hắn kháng tính thế nhưng là bị cắt giảm một nửa coi như thế cũng chỉ là tạo thành 68 vạn tổn thương đáp án rất đơn giản trên người hắn còn có bối lôi toa đưa cho hắn món kia t h á n h hải cấp trang bị đâu năm không nguyên tố kháng tính lại thêm năm không kháng tính tăng lên cùng năm không tổn thương cắt giảm vốn nên giảm bớt một nửa phòng ngự kỳ thật chỉ bị cắt giảm một phần tư lại thêm s ở từ bản thân liền kinh khủng điểm sinh mệnh lần này đơn giản cùng bị con mỗi ken không sai bị lắm không đối con mỗi ken còn biết nữa cái này hoàn toàn không có cảm giác nha bởi vì trước mắt lượng máu liền khôi phục lại t ố t đã ngơi đã đi ra chiều như vậy hiện tại cũng nên đến tia ta tinh giới thủ hộ giả hình chiếu vừa mới chuẩn bị lần nữa phát động công kích đột nhiên sở từ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn đương nhiên đây cũng không phải là bản thể của hắn mà là một đạo kính ảnh độn không phân thần quá chậm sở từ tà mị cười một tiếng nếu như là bình thường t i ể u giai đối mặt loại cấp bậc này bí truyền quái vật khả năng sớm đã bị đánh không cách nào hoàn thủ nhưng tại sở từ trong mắt ra hỏa này bất quá là hắn dùng để tiêu khiển một cái đồ chơi mà thôi lực công kích không sai đáng tiếc tốc độ cùng điểm sinh mệnh cũng quá thấp chết đi bá màu đỏ tươi đau mang trong nháy mắt b ắ n ra trong chớp mắt xuyên qua tinh giới thủ hộ giả hình chiếu thân thể bay thẳng thương cung những nơi đi qua ngay cả không gian cũng vì đó rung động một cái kinh khủng tổn thương con số hiện lên ở sở t ử trước mắt năm n g h ì bốn trăm hai m b ê n út ân thương hại kia mới đúng chứ sở t ử thỏa mãn nhẹ gật đầu nếu không phải những cái kia vương cấp quái vật đều có lĩnh vực hộ thể cũng không chịu nổi hắn hai đau cùng nay đồng thời vây cuốn sở từ bản thể xiềng xích đứng thanh mà đức sợ từ v ặ n mẹo đố néo thủ đoạn trong chớp mắt liền đi vào phân thần bên người một giây sau phân thần liền tự động về tới trong cơ thể của hắn kính ảnh n ộ n không phân thần còn có một cái chỗ tốt cái kia chính là nếu như phân thần tại không có tử vong tình huống dưới trở lại trong cơ thể của hắn liền có thể một lần nữa đổi mới thời gian tồn tại ân giống như có chỗ nào không đối các loại giết chết quái vật sau hệ thống nhắc nhở đâu khi phản ứng sợ từ quay đầu nhìn về phía tinh giới thủ hộ giả hư ảnh phương hướng chỉ thấy tên kia bạc thân thể vẫn như c ũ dừng lại tại tại chỗ không chết chẳng lẽ là có cái gì bảo mệnh loại ẩn tàng năng lực tính toán mặc c á nó c u n g lắm thì lại đến một đao sở từ vừa định gọi ra hoành trên đao trước bộ tổn thương chỉ thấy hư ảnh cứ như vậy ở trước mặt hắn chậm dại hóa thành tinh quang mảnh vỡ tiêu tán chỉ để lại một cái hoa mỹ tinh hạch trạm năng lượng thể đây là sở từ vừa định tiến lên đem nó bắt lấy trong n g a y mắt cái này mai tinh hạch đẫu nhiên q u a y đầu hướng phía một cái hướng k h á c cực tốc bay đi chỉ là qua trong dây lát công phu liền biến mất tại sở từ tầm mắt tốc độ này cũng quá nhanh đi không đối đó là cái gì sở từ giống như phát hiện cái gì một dạng ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc nơi đó chính là tinh hạch rời đi phương hướng Màu x a n h c á n h hắn lớn l n từ sau ư g xuất tư trong mắt hiện, liền đi sở chấp vừa à ngàn này ràng. này là o thoáng hảo phong sao? trên không trung, lần hắn hiện Sơn ảnh, nó bốn phía mơ hổ lẽ ra yêu tinh quang. Chẳng lẽ, cái này mới là tinh thần phong chân chính xuất hiện điều kiện mét một mơ mới rốt thấy thấy xuất tòa tại đớt xuất tư rõ ra yêu Chỉ hư hư phía hổ điều lẽ lẽ, cục cái xa xa Đại Sở n tỉnh ngộ. Hắn g đại v ừ tiến đến lúc còn không có cảm ứng được thứ này tồn tại, lại thêm tòa này đại sơn là tại hắn đánh giết t i n h giới thủ hộ giả hình chiếu sau xuất hiện. Như vậy rất rõ ràng. tinh thần phong mở ra điều kiện liền là càng không ngừng đánh giết nơi này quái bật mà bọn chúng rơi xuống tinh hoạch liền là ngưng tụ tinh thần phong năng lượng hạch tâm khó trách trước đó tìm tới liên quan tới tinh thần phong nội bộ tư liệu ít càng thêm ít chỉ là cái kia tinh giới thủ hộ giả hình chiếu liền đã có thể ngăn cản c h í ít chín năm trở lên người khiêu chiến kết quả đây vẫn chỉ là mở ra tinh thần phong thanh thứ nhất chìa khóa dạng này chìa khóa còn không biết cần bao nhiêu đem lại nói thật sự có người thông quan qua cái này bị cảnh sao nếu thật là nếu như vậy xem ra liên bang bên trong hay là thực sự có chính cường gia đình cao a h ơ cảm khái một cái sở tư đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở chính sự bên trên đã đánh giết tinh giới thủ hộ giả hư ảnh sau sinh ra tinh hạch là mở ra tinh thần phong mấu chốt vậy dạng này lời nói lời còn chưa dứt trên bầu trời hiện lên mấy đạo sáng tỏ tinh quang sở tư ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mấy chục đạo ngưng tụ thành thực chất tinh mang như vẫn thạch thiên hàng đạch phá thiên khung hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống keng chúc mừng ngài tìm được mở ra tinh thần phong biện pháp tinh giới thủ hộ giả đã sớm hạ xuống lực lượng phù hộ phiến thiên điện à y mời tại hai mươi bốn giờ đồng hồ bên trong đánh giết tất cả hư ảnh mở ra tinh thần phong nếu không ng ngay sau đó một chương bí cảnh địa đồ liền xuất hiện tại hắn trước mắt phía trên ghi rõ đáp xuống toàn bộ bí cảnh bên trong tinh giới thủ hộ giả hư ảnh vị trí mà s ở từ vị trí hiện tại thì là ở vùng trung tâm toàn bộ bí cảnh không gian cũng không tính quá lớn đường kính đại khái là hơn ngàn km chương 237, b ả n thể đích thân tới một chương 237, b ả n thể đích thân tới một như thế không cho người ta đường sống sao độ khó cao còn chưa tính còn hạn chế thời gian s ở từ lắc đầu kính ảnh độn không phân thần năm vị phân thần trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn mấy người cười liếc mắt nhìn nhau trong chấp mắt liền hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ mà s ở từ bản thể thì lưu tại tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi chưa được vài phút trên bản đồ đánh dấu định vị liền thiếu đi một cái s ở từ cảm ứng ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy một viên tinh hạch từ phương bắc cực tốc bay tới chui vào tòa này tinh thần phong hư ảnh bên trong hư ảnh có chút ngưng thật mấy phần ngay sau đó càng ngày càng nhiều tinh hạch từ đằng xa bay tới tinh thần phong đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành thực thể sợ từ có chút nhàm chán đứng tại chỗ có phân thần hỗ trợ là tốt cũng không có chuyện làm n ư ợ c lại có chút không thú vị còn tốt loại này thời gian cũng không có để hắn chờ quá lâu năm bị phân thần xuất động tính cả đi đường hết thệ cũng liền để hắn đã chờ đại khái không đến mười phút đồng hồ mà thôi theo cuối cùng một đạo tinh hạch chui vào đại sơn hư ảnh toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt phát sáng lên sán g lạn như tinh hà lưu quang bao trùm toàn bộ bầu trời ngài đã đánh giết tất cả tinh giới thủ hộ giả hình chiếu lực lượng của hắn đã hóa thành chìa khóa vì ngài mở ra tinh thần phong tinh thần phong đã mở ra trong tháng chốc trước mắt ngọn núi hóa thành thực chất đứng sừng sững ở c h â đó trên cao tinh hà lưu quang từ đỉnh núi bưng chút xuống hóa thành tinh lộ đi vào sở từ trước mặt tốt đẹp. chính đáng sở tử chuẩn bị nhấc chân đạp vào tinh lộ tiến vào tinh thần phong lúc một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên cái này khiến hắn không chút do dự liền sử dụng hư hào tiềm ảnh k e n ngài đã tiến vào vô địch trạng thái tiếp tục thời gian mười giây v â anh thậm chí còn không đ ợ i sở tử thấy do trước mắt hệ thống nhắc nhở một đạo sáng trói tinh quang trường mâu liền từ thường khung rơi xuống trong nháy mắt đánh chúng sở tử cường đại lực t r ú n g kích trực tiếp đem hắn từ không trung găm trên mặt đất k e n lần này công kích đã bị vô địch trạng thái t r i t i ê u lực lượng tán đi sở tử liền vội vàng đứng lên ngưng trọng chỉ thấy một đạo quen thuộc giống như thực chất ngân s ắ c thân thể cách mấy ngàn thước trên cao từ đẳng xa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nhìn rõ thuật tinh giới thủ hộ giả bí chuyên cấp sơ đẳng vương giai điểm sinh mệnh hai ước vật lý công kích một nghìn v đ ú t ma pháp công kích ba nghìn v đ ú t phòng ngự vật lý tám trăm v đ ú t phòng ngự ma pháp một nghìn hai trăm v đ ú t tốc độ hai nghìn v đ ú t phản ẩn đẳng cấp ba mươi cấp kỹ năng một bụi sao x i ề n xích ngưng tụ truy tung tinh khóa đem địch nhân không chế tạo thành trí ít năm giây nhiều nhất ba mươi giam cầm hiệu quả đồng thời bị giam cầm trạng thái giới địch nhân sẽ bị tinh quan bao phủ giảm xuống chín không kháng tính kỹ năng hai kỹ năng bốn tinh ạ t i quang tắm chú diệt xác vợn nhờ sao trời chi lực phát ra một đạo hủy tiên diện địa xạ tuyến tạo thành hai hỗn hợp tổn thương kỹ năng năm vô địch tinh thân sử dụng sau tiếp tục năm s vô địch thời gian nhưng liên tục sử dụng mỗi lần sử dụng sau cần tiêu hao tự thân một nửa hạn mức cao nhất tinh thần lực đây không phải hình chiếu mà là chân thân không nói chính xác r a hỏa này giống như chỉ có thể cưỡng ép giáng lâm mình lực lượng một bộ phận sở tử rõ ràng cảm giác được vị này tinh giới thủ hộ giả lực lượng trong cơ thể tựa hồ có gan không hoàn chỉnh cảm giác nhưng dù cho như thế cho hắn cảm giác g á p b á c h cũng vẫn như c ũ rất mạnh trừ cái đó ra hắn còn chú ý tới một vấn đề không nên à bây giờ cấp bậc của ta ngay cả b á t dai cũng chưa tới theo đạo lý tới nói nhìn do thuật không nên sẽ có hiệu lực mới đúng à. sở tử nghi ngờ nói ngay tại lúc này hắn cảm giác trên bầu trời cái k i a đạo bạc thân thể tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương mặc dù ban đêm tinh quang xác thực cũng rất t h a n h lãnh nhưng đối phương lại ẩn ẩn cho hắn một loại tựa như âm lãnh cảm giác khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu tính toán mặc kệ nó trước tiên đem ra hỏa này thu thập lại nói muội cũng dám đánh lén lao tử d i ệ u thủ c h ố n g rỗng đối phương thuộc tính tao đến không hợp t ố i t h ư ờ n g sở t ừ không phải người ngu lại thế nào có thể sẽ chủ động đi lên đưa khẳng định là muốn dựa vào thần độc một chút xíu mại a một keng chúc mừng ngài phát động siêu cấp vô địch trí tôn âu hoàng b ậ t lý thành công đánh cắp đến không không một tinh giới quyền hành một đạo màu sắc rực rỡ bị tịch đột nhiên xuất hiện tại sở từ trước mặt hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hệ thống tạ i đánh cắp đ ồ vật sau cho phản ứng lớn như vậy tinh giới quyền hành đây là cái gì không đợi sở từ từ nghi hoặc bên trong đi ra phía trên tinh giới thủ hộ giả đột nhiên bạo khởi mấy trăm đầu tinh mang xiềng xích từ trong hư không đống nhiên xuất hiện t a đi còn tới không được lần này nếu là lại bị khóa đến ta nhưng bị không ở sở tư viện chuyển tự t u nói vội vàng vô vẫn phong chi rực cấp tốc kéo ra ở trên bầu trời tốc độ phi hành của hắn thậm chí gần đảm bốn nghìn bếp rất nhiều là tinh giới thủ hộ giả ra hỏa này dòng giã gấp hai những cái tia truy tung hình tinh khóa mặc dù tốc độ cũng rất nhanh nhưng căn bản đuổi không kịp sở tử chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang không ngừng tại tầng mây bên trong hiện lên sau lưng mấy trăm đầu như mãng xà c u ố n quanh xiềng xích một mực gắt gao truy tại phía sau hắn ha ha nếu như chỉ là kéo dài thời gian lời nói ta cũng không sợ ngươi a sở tử cười tránh thoát xiềng xích truy tung trong mắt hắn những này xiềng xích tốc độ đơn giản cùng mở không chấm năm lần nhanh một dạc chậm mà tinh giới thủ hộ giả trong chốc lát trên trời cao tinh quang liền đã hội tụ đến trong cơ thể của nó thứ hai kỹ năng tinh rơi phù hộ toàn thuộc tính ba không trong chốc lát nó nhanh nhẹn thuộc tính liền đi tới tám nghìn bét đút tinh khóa tốc độ cũng đi theo nói tới vật học đúng không không mang theo ngươi chơi như vậy s ở từ trong nháy mắt cảm giác gáp lực bạo đại tinh khóa từ bốn phương tám hướng trong c h ư ớ c mắt liền đ ổ i theo nguyên bản không chấm năm lần nhanh trong c h ư ớ c mắt biến thành hai lần nhanh mặc dù hắn dựa vào thân pháp phiêu giận lại tránh thoát hai đợt công kích thế nhưng vẹn vẹn chỉ chống lại hai giây liền lại bị nắm ở kem nhận đến mùi sao x i ề xích hiệu quả ảnh hưởng ngài kháng tính giảm xuống chín không Vật kháng, một một v â n kháng 1 3 8 v một t r v một t r ă v một m ộ cờ ma kháng 1 3 7 t v một t r ă v một trăm v một t r ă cờ mặc dù không muốn nói nhưng s ở t ử vẫn là muốn nói một câu thật là bã đạo giảm kháng kỹ năng còn có thể k h ô n g chế thời gian dài như vậy đơn giản vô địch đáng tiếc đối ta không có tác dụng gì chương 238, ba ả n thể đích thân tới 2, a i chương 238, ba ả n thể đích thân tới 2, mà lúc này hắn vô địch thời gian cũng đã sớm tới vừa dứt lời một đạo sáng trói cự hình t r ù n sáng chớp mắt đã tới rơi vào s ở t ử trên thân bảy bốn m ư ơ n ức nơi xa tinh giới thủ hộ giả cái k i a giống như thực chất ngân sắc thân thể chậm rãi vương cánh tay xuống thứ tư kỹ năng tinh c h ú diệt sát tại phối hợp bên trên thứ hai kỹ năng tinh giới phù hộ trên cơ sở g i a hỏa này tổn thương trực tiếp kéo đến tối đ ạ i hóa nguyên tố kháng tính tổn thương cắt giảm t h ứ việc sở tử trên thân tất cả thủ đoạn toàn ra kết quả tổn thương vẫn là gần bảy chấm n ă ức đây chính là trị số n g h i ề n ép chỗ kinh khủng nhưng rất nhanh tinh giới thủ hộ giả cũng cảm giác được là lạ bởi vì nó bây giờ vẫn như cũ còn tại chủ máu hiện tại đã qua mười mấy giây hp của nó lập tức liền t h ư ợ một nửa ba ba chỉ thấy sợ từ cười từ đằng xa tầng mây bên trong rậm chân mà đến trong tay càng không ngừng đang vỗ tay thực là không tội tổn thương chỉ t i ế p người g i ế t chỉ là ta một cái phân tâm mà thôi đang bị nắm ở trước một giây sợ từ liền bụng trộm sử dụng kính ảnh n ộ n không phân thần đem một cái phân tâm cho giấu đi tại hắn bị tinh c h ú diệt sắt đánh trúng trong nháy mắt hắn liền tự động thay thế phân thần đây cũng không phải là vị trí trao đổi mà là trên bản chất chuyển gì, mặc dù cảm giác sẽ có chút kỳ quái nhưng cuối cùng b ả n thể đúng là sống tiếp được nghe lời này tinh giới thủ hộ giả phát ra khi tức càng phát ra ấm lánh sở tử đương nhiên minh bạch đối phương muốn làm gì hắn cũng lười chạy trực tiếp tại chỗ mở ra mười giây vô địch trạng thái bởi vì c h u y ể n di sau hắn kỹ năng liền cơ hồ tương đương tại hoàn toàn làm l ệ n h tốt trừ phi phân thần trước lúc này vừa v ặ n dùng qua ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội dạng này phân thần ngươi hẳn phải biết ta còn có nhưng thời gian của ngươi cũng không nhiều a sở tử vỗ cánh chim màu xanh trực tiếp cách mấy chục km gọi hàng đối phương khoe miệng lộ ra một vòng mỉ cười nhưng rất nhanh hắn liền không cười được a dĩ đoan không cho phép tới gần tinh chủ tinh giới thủ hộ giả bỗng n i ê n gào thét một tiếng ngay sau đó hắn m à u bạc trắng thân thể đột nhiên bị màu đen ô nhiễm giờ khắp này cái tia cố âm lãnh cảm giác bị vô hạn phóng đại sở từ con mắt trong nháy mắt trừng lớn cố này cảm giác vô cùng quen thuộc không phải là nhưng lại tại hắn c h ấ n kinh sau khi một đạo hư nhược thanh â m lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu nhỏ tử nếu là không muốn chết liền đem tinh giới quyền hành giao cho ta hệ thống thanh â m nhắc nhở bỗng nhiên v ă n g lên ken phải chăng đem tinh giới quyền hành giao cho không biết tồn tại không phải đây chính là ngay cả hệ thống đều trực tiếp đem bị t ị c đội thành màu sắp rực rỡ cực kỳ tốt hạng a người coi như để cho ta giao ta cũng không nợ à huống hồ bạn nhất là gạt ta làm sao bây giờ sở tử nội tâm đang do dự lúc này tinh giới thủ hộ giả thân thể đã triệt để từ màu trắng bạc biến thành màu xám đen trên người hắn phát ra cảm giác câm lánh để sở tử như rớt vào hờ băng quả nhiên là huyên ảnh kẻ t h ô n vệ g i a hỏa này trong cơ thể tại sao có thể có thần k ỵ tồn tại sở tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên còn không chờ hắn kịp phản ứng thân ảnh của đối phương đã biến mất huyết nục bị đâm xuyên thanh â m rơi vào hắn trong hai trong thoáng chốc một thanh m à u ưu lam huyết nục liêm nhận từ phía sau lưng thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn cảnh cáo cảnh cáo biên giới quy tắc đã phá hư ngài vô địch trạng thái tám ư c tổn thương xuất hiện nháy mắt sở tự ý thức lập tức chuyển rời đến mấy trăm km bên ngoài phương bắc kỳ thật tứ đại phân thần sớm đã bị hắn âm thầm phái đến các nơi chính là vì ứng đối loại này đột phát tình huống đ á n g chết lần này phiền t h á i sợ từ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương nam vẹn vẹn không đến một giây đồng hồ bên cạnh hắn không gian liền đột nhiên vỡ vụn huyết nhục liêm đao trong chớp mắt liền lại không nhập thân thể của hắn tám ứ c mấy trăm km đối với bình thường sơ đảng vương cấp vốn là gần trong gắn t ứ c đối với loại cấp bậc này tồn tại tới nói càng là phất tay lên tới thậm chí sở t ử tại tử vong lúc còn có thể xuyên tấu h qua kẽ nước tinh t ư ờ n g nhìn thấy không gian một chỗ khác cái tia đạo bị bóp méo màu xám đen thân ảnh phương nam sở t ử ý thức lần nữa thượng t r u y ề n phân thần nhất định phải nghĩ cái biện pháp kéo dài thời gian tiếng nói vừa ra sở t ử phía sau vẫn phong chi dược hóa thành phong nguyên tố tiêu tán thay vào đó là một đôi màu đen canh lớn màu đen nhánh cánh cửa ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện sở từ vội vàng trốn vào trong đó ngay tại hắn tiến vào mặt ảnh không gian sau một khắc theo sát mà đến liêm đao liền phá vỡ không gian từ đỉnh đầu hắn sượn qua người hô nguy hiểm thật một mảnh đen kịp mặt ảnh trong thông đạo sở từ ngụm lớn thở hổn hển hắn hiện tại chỉ cần ở chỗ này chờ đến thần độc đem đối phương hoàn toàn ăn mòn lại đi ra liền có thể ai nếu không phải là bởi vì chết trở về sẽ ảnh hưởng cấp bậc đột phá nhiệm vụ ta làm sao có thể chật vật như vậy sở từ năm năm đấm đậu đen rau múng đường kết quả một giây sau một đạo hào quang nhỏ yếu đột nhiên tiến vào ánh mắt của hắn để hắn sửng sốt một chút ân cái này mạt ảnh trong không gian tại sao có thể có ánh sáng、Phúc. tám ứ c phương tây sở từ ý thức lần nữa thượng truyền đập vào mắt chỗ không gian đã vỡ vụn vị trí của hắn đã bị phát hiện lần này liêm đ a o thậm chí ngay tại trước mắt hắn tám ứ c không phải các loại đây cũng quá nhanh a chỉ còn lại có một cái phân tâm a cho ăn sở từ trong lòng gào thét nhưng hắn căn bản không biện pháp chống cự ý thức liền đã đi tới đông p ư ơ n g quả nhiên món đồ kia đã ở chỗ này chờ hắn thậm chí ngay cả bản thể đều đi thẳng tới nơi này s ở t ứ lơ lửng giữa không trung nhìn về phía trước bên ngoài mấy ngàn mét màu xám trắng thân ảnh khoe miệng nhịn không được run dậy đối phương chơi hắn đơn giản so miệng bắt chuột còn muốn đơn giản tự hạn chị số tăng thêm có thể bài trừ hắn vô địch y ê n giới quy tắc trợ lực cái này khiến hắn làm sao làm hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế khó giải quyết ra hỏa suy tư một chút còn thừa thời gian khoảng cách đối phương bị thần độc hoàn toàn ăn mòn còn lại tám giây cái này cùng lúc trước hắn nghĩ hoàn toàn không đồng dạng á uy mỗi cái phân thần bình quân ngay cả hai giây đều không chống đến liền không có loại này cảm giác tuyệt vọng từ khi hắn tiến vào thần bực đến nay còn là lần đầu tiên gặp được hắn mắt nhìn trước mặt hệ thống n h ấ p nhở keng thanh thủ cảm ơn phát động thất bại này phương tiên địa nhận đến che chở thanh thủ lực lượng không cách nào đến chỗ này đến bây giờ còn lại duy nhất thủ đoạn cũng vô ích lúc đầu trên người hắn hẳn là còn có lưu một lần mai ân thôn trưởng cho lệnh bài mới đúng kết quả cũng bị v ị kêu bên trên tịch mang đi hắn hiện tại thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chương hai trăm ba mươi chín tinh chủ chương hai trăm ba mươi chín tinh、chủ. sư phó ngươi thật đúng là hại khổ ta sở tư lắc đầu c ư ờ i khổ mẫu lam huyết lục liêm đ a u trước mắt đã tới sở tư đã bỏ đi giấy ruộng không có cách nào thời gian còn lại hắn tuyệt không có khả năng từ đối phương thủ hạ đào thoát trên lệnh của song phương thực sự quá lớn cho ăn tiểu tử còn không có nghĩ rõ r à n g sao ngay tại sở tử chờ đợi t ử vong dáng lâm lúc cái kia đạo hư nhược thanh â m lại lần nữa xuất hiện tại hắn bên hai chỉ bất quá bây giờ trong âm thanh của hắn tựa hồ khôi phục một chút sức sống hắn mở to mắt phát hiện không gian c u n g quanh chẳng biết tại sao đột nhiên ngừng lại không cũng không thể nói dừng lại mà là bị thả c h ầ m vô số lần nếu như nhìn kỹ lời nói cái kia mang theo kinh khủng y thế liêm đao đang lấy mỗi giây một cent t m mẹ tốc độ hướng phía bên mình bay tới bất quá khoảng cách mệnh trung hắn còn cần thời gian rất lâu s ở tư nếm thử hoạt động một chút thân thể ân vì cái gì không động được ha ha đừng tôn sức ta chỉ là đưa ngươi ý thức kéo vào nơi đây mà thôi tiếp tục như vậy ngươi vẫn như cũ sẽ chết cái kia đạo thanh nhân quen thuộc từ đỉnh đầu chuyển đến s ở tư ngẩng đầu nhìn lại một đạo bị tinh quang bao k h ỏ thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đang đứng ở nơi đó tò mò đánh giá hắn ngươi là ngừng không nên hỏi ta vấn đề này cùng nó làm rõ ràng ta là ai ngươi bây giờ càng hẳn là nghĩ là như thế nào phá cục không phải sao ta thế nhưng là thật b ấ t vả mới từ quy tắc bên trong cầm tới một chút lực lượng lúc này mới có thể cùng ngươi đối thoại thư ảnh có chút bất đắc dĩ nói đối phương nói xác thực có đạo lý sở từ bỏ ra mấy g i â y sửa lại dưới m ạ c h suy nghĩ lúc này mới chậm rãi mở miệng mục đích của ngươi là cái kia cái gọi là tinh giới quyền hành vật kia đến cùng có làm được cái gì cái này sao ngươi cũng không cần biết thư ảnh ngữ khí qua loa đường vì cái gì ha ha dùng lời của các ngươi tới nói ngươi đạt được thứ này tựa như một người bình thường đột nhiên có được toàn thế giới cấp cao nhất khoa học kỹ thuật mở dạng không có bất kỳ cái gì thao tác kinh nghiệm thậm chí ngay cả sách t u y ế t minh đều không có thứ này ở trên thân thể ngươi tinh khiết lãng phí giá hỏa này nói chuyện thật đáng giận s ở từ hít sâu một hơi nhưng nó rất chất quý không phải sao lần này đến phiên hư ảnh trầm mặc nó suy tư một lát n g ự a khí trở nên có chút nghiêm túc đem nó cho ta ta có thể cam đoan an toàn của ngươi đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn tự tuyệt bất quá nếu như vậy ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa sở từ tự nhiên biết giá hỏa này đang nhìn cái gì ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sở từ lãnh đạm nhìn xem hắn ngươi không có lựa chọn nào khác tinh giới thủ hộ không nói chính xác hẳn là huyên ảnh kẻ thôn vệ liêm đao tốc độ cực nhanh mắt thấy là phải cắm vào sở từ trong cơ thể phúc huyết nhục bị đâm xuyên thanh â m quanh quần ở bên hai ân nó cúi đầu nhìn lại chỉ thấy liêm đao không biết lúc nào vậy mà lấy một loại quỷ dị hình thức đâm vào thân thể của nó thật giống như nó vốn là nên xuất hiện ở nơi đó huyên ảnh kẻ thôn vệ trở nên có chút kinh hoàng đột nhiên nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương tây Nơi đó t ự a hồ có một đ ạ o á n h m g trong h trong rét một đạo từ tinh mang hội tụ mà thành hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn chính là trước đó tại ý thức trong không gian cùng sở từ đối thoại thân ảnh hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tinh giới thủ hộ giả cho dù thấy không rõ mặt mũi của hắn sở tử cũng từ đó cảm nhận được mang theo xem kỹ ánh mắt ngươi để cho ta rất thất vọng tinh chủ đại nhân ta a chính đang hắn chuẩn bị giải thích cái gì lúc một ô manh liệt bóp ra cảm giác từ trên người hắn bắn ra phản phất có người đang tại cưỡng ép xé rách thân thể của hắn tại sở tử cùng hư ảnh ánh mắt nghi hoặc dưới một đoàn màu xanh đen chất lỏng không ngừng từ thân thể của hắn các nơi hội tụ trung tâm tiếp theo hóa thành một viên màu u lan tinh thể rơi ra ngoài cùng nay đồng thời sở tử bên này cũng thu vào nhắc nhở、Ken. chúc mừng ngài đánh g i ế t thánh giai bên ảnh kẻ thốt vệ thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm nghìn vê đốt điểm ken h thành công tuân gia huyên ảnh hạ c h tâm cái này sở tử sững sờ ngốc tại chỗ hắn không nghĩ tới thần kỵ tên kia thậm chí ngay cả phản kháng đều không phản kháng cứ như vậy sống sờ sờ bị hắn hạ đ chết c bất quá vì cái gì gia hỏa này êm đẹp sở tử nhìn xem mảy may không có chuyện gì tinh giới thủ hộ giả lâm vào nghi hoặc lúc này cái viên kia từ tinh giới thủ hộ giả trong cơ thể rơi xuống da h ạ c h tâm đột nhiên bay đến hư ảnh trong tay hắn nhìn xem trong tay h ạ c h tâm lại nhìn một chút xa xa sở tử hữu thú chẳng biết tại sao. sở tử luôn cảm giác miệng của người này sừng tựa hồ câu lên ngay sau đó liền nhìn thấy đối phương đi thẳng tới trước mặt hắn đem hạch tâm đưa cho hắn ấy chiến lợi phẩm của ngươi sở tử không nói gì đưa tay đem nó tiếp nhận thư ảnh đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý quay đầu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bình tĩnh mà mang theo một k i a thanh â m lạnh lùng từ trong miệng hắn phun ra làm sao còn không x u ố n g sao t r u n g quanh nguyên bản một mảnh gió hêm sóng lặng nhưng đột nhiên sở tử cảm giác mình đại nao đang điên cùng dự cảnh gian giác không gian chung quanh không ngừng dặn đứt tựa hồ là bởi vì chịu không được lực lượng mà đưa đến nhưng chỉ thấy hư ảnh chậm rãi phun ra một chữ không gian lập tức lợi dụng mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại sau đó khôi phục lại bình tĩnh chỉ để lại một đạo kẽ n ư ớ c xuất hiện tại hai người trước mắt một vị cùng hư ảnh cơ hồ thân ảnh giống nhau như lúc từ đó đi ra cảm giác gác b á c h mánh liệt từ trên người hắn phát ra loại cảm giác này thánh dai không thậm chí so thánh dai còn mạnh hơn tại sở từ khiếp sợ dưới ánh mắt tinh giới thủ hộ giả thân ảnh liền cùng hắn hòa làm một thể nguyên lai gia hỏa này mới là thủ hộ giả chân chính bạn thể tinh chủ đại nhân ta một cái thánh giai b ê n giới sinh vật vậy mà liền đem ngươi tâm thần ăn mòn thành cái dạng này ngươi để cho ta rất thất vọng tát tá tên là tát tá tinh giới thủ hộ giả nghe nói như thế vội vàng khẩn trương lên đầu cũng biến thành thấp hơn chương hai trăm bốn mươi chân chính tinh giới thủ hộ giả chương hai trăm bốn mươi chân chính tinh giới thủ hộ giả hắn không cách nào phản bác câu nói này bởi vì nếu không phải vị tia nhân tộc đúng tay chỉ sợ hắn hiện tại vẫn tại bị thần kỵ không chế hắn đã không nhớ rõ là bao lâu năm tháng đã từng bị thương thật nặng hắn bị thần kỵ ký sinh lại bất lực thật vất và khôi phục thực lực lại sớm đã lúc này đã mượt ưu y ê n ảnh kẻ thôn vệ thừa dịp hắn trọng thương lúc ăn mòn tinh thần của hắn cứ việc không cách nào bị thôn vệ lại tại âm thầm phóng đại hắn muốn bảo vệ chỗ này bí cảnh ý nghĩ bất luận cái gì tiến vào người nơi này đều sẽ bị hắn nghĩ hết biện pháp cản trở thậm chí liền ngay cả tòa này tinh thần phong cũng bởi vì hắn một mực ở vào phong ấn trạng thái nếu không có dùng năng lượng của hắn kích hoạt căn bản không có khả năng mở ra a n g ư ơ i sự tình về sau lại nói hiện tại ta muốn trực tiếp đại khách nhân thư ảnh đột nhiên không còn đi quan tắc đá mà là quay đầu nhìn về phía sở tử tiểu tử cùng ta tới đi chúng ta chuyển sang nơi khác sở tử nghe được vừa định vô ý thức gật đầu kết quả một giây sau thân thể của hắn liền đã biến mất tại nguyên chỗ khi lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới một mảnh tinh không t r i hạ t r u n g quanh không có cái gì hắn giờ phút này cả người liền phảng phất hoàn toàn đặt trong hư không vũ trụ mà hư ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn cái này khiến hắn an tâm không ít dù sao chí ít tử vừa mới tình huống đến xem gia hỏa này h ắ n không có ác ý ân ta hẳn là trước cảm tạ ngươi có thể tín nhiệm cũng đem quyền hành trả lại tại ta ha ha ngươi coi như coi trọng chữ tín sở tư cố ý quay đầu nhìn về phía địa phương khác nếu như không phải tình thế bất đắc gì hắn mới sẽ không làm cái này cái cọc giao dịch nhưng muốn thật làm cho hắn tại thất giai dừng lại nửa năm lâu còn không bằng một đao giết hắn đâu nơi này chính là cái gọi là tinh thần phong sao sở tư đổi đề tài là cũng không phải thư ảnh quay đầu nhìn về phía hắn nói tiếng người ha ha người tiểu gia hỏa này thật là có thú bao nhiêu năm tháng bên trong đều không có ảnh hình người ngươi một dạng dám nói như vậy với ta t r u n g banh tinh không tại lúc này vung xuống nhàn nhạt quan huy một đạo như ẩn như hiện mơ hồ hình tượng xuất hiện tại trước mặt hai người thư ảnh thanh â m tiếp lấy văng lên chân chính tinh thần phong xưa nay không ở chỗ này tại thật lâu trước đó tuế nguyệt bên trong nó liền đã bị hủy diệt trước mắt từ tinh quang ngưng tụ mà thành quang ảnh nhất c h u y ể n một tòa thông thiên triệt điệu tinh mang ngọn núi cứ như vậy xuất hiện ở sở từ trước mặt cho dù chỉ là hình ảnh nhưng sở từ vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được nó to lớn những tên kia tới quá nhanh không đợi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tất cả phòng tuyến liền đã tan tác thư ảnh tiếng nói vừa ra tinh thần phong trong chân dung đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh màu đen bọn chúng tựa như đen kịt vượt sâu bao phủ bầu trời thậm chí ngay cả tinh qu g i a n g giác. phảng phất nghe được đồ vật gì vỡ vụn thanh em bình thường toàn bộ hình tượng cứ như vậy đột nhiên biến mất À, thoạt nhìn về sau đồ vật không bị cho phép hiện ra bất quá ngược lại chính là cái này bộ dáng ngươi bây giờ thân ở chỗ này bí cảnh chỉ là từ tên ngưng kia lực lượng ngưng tụ mà thành hư giả không gian mà thôi nhưng bằng vào tên ngưng kia lại không cách nào chân chính xuất hiện lại ra đã từng tinh thần phong d ù là một phần v ạ n phục binh sợ từ tự nhiên minh b ạ c h hư ảnh nói tên kia là cái gì để hắn không nghĩ tới chính là cường n ạ i như vậy tinh giới thủ hộ giả trong mắt hắn vậy mà cũng chỉ phối nhận đến xưng hô như vậy ba, ba. Tốt, tốt chuyện của ta cơ bản nói xong tiếp xuống nói một chút ngươi sự t ì n h a chỉ thấy hư ảnh khoát tay áo đem s ở từ ánh mắt hấp dẫn tới ta ta có cái gì tốt nói s ở từ nghi ngờ nói có a nói thí dụ như ngươi tới nơi này mục đích có phải là vì cái này a h ư ảnh có chút đưa tay một đạo sáng chói tinh quang phẳng phất nhận lấy hắn triệu hắn trực tiếp từ trên trời tinh mạc bên trong thẳng tắp rơi vào trên tay của hắn s ở từ thuận tay của hắn nhìn lại một viên đường kính nửa mét ngũ thải tinh thạch cứ như vậy xuất hiện tại hắn trong tay tinh giới chi tâm ân đây là bật gì vật của ta muốn hẳn là gọi tinh vẫn chi tâm a tinh vẫn chi tâm cái kia lại là cái gì đồ vật lần này đến phiên hư ảnh nghi ngờ vất quá rất nhanh hắn lại hình như nghĩ tới điều gì tại sở từ dưới ánh mắt từ tinh thạch bên trên l ộ xuống phi thường nhỏ một khối đặt ở sở từ trước mặt là thứ này sở từ mở ra hệ thống giám định một cái quả nhiên tinh vẫn chi tâm ai thật không hiểu rõ ngươi muốn loại này rác rưởi làm gì tính toán ngược lại đều là muốn cho ngươi vậy ngươi liền đều thu a ra h ỏ a này thoạt nhìn quả nhiên là người tốt sở từ phát xong thẻ người tốt sau liền nhận lấy hai khối một lớn một nhỏ ngũ thải tinh thạch một giây sau khối kia tiểu nhân tinh thạch liền biến mất keng chúc mừng ngài hoàn thành b á t giải đột phá nhiệm vụ trước mắt đ ẳ n g cấp lờ vợ tám không không nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành sở từ trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất lần này hắn cho dù chết trở về cũng không có vấn đề gì bất quá giống như có cái gì không thích hợp địa phương không đối làm sao ngươi biết ta cần thứ này sở từ nghiêm túc nhìn xem h ư ảnh ân không phải chính ngươi nói sao cái này giống như đúng là dạng này các loại đây không phải trọng điểm sở từ nhìn xem lơ lửng trong tay khối kia khổng lô tinh giới tri tâm cách gần như vậy hắn thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được ẩn chứa trong đó kết xù năng lượng ngươi vì cái gì đem nó cho ta thứ này hẳn là có giá trị không nhỏ ạ có đúng không ân hiện tại s á t thực cũng không tốt lại lấy được bất quá cho ngươi tự nhiên có lý do của ta tin tưởng ta ngươi về sau biết dùng đến nói xong thư ảnh chậm rãi đi vào sở t ử trước mặt nhìn xem hắn đem tinh giới c h i tâm thu vào ân ngươi muốn làm gì sở t ử cảnh giác nhìn xem hắn chỉ thấy đối phương vây quanh thân thể của hắn chậm rãi dạo qua một vòng ngay sau đó lại dội ra tay tựa hồ muốn đụng vào sở từ lại bị sở t ử lui lại một bước né tránh tay của hắn cứ như vậy đầu tiên là cứ thế tại nguyên chỗ tiếp lấy lại vội vàng thu về khu khu thật có l ỗ i chỉ là cảm giác ngươi có chút đặc t h ủ thư ảnh ra vẻ trấn tĩnh lung t u n g nói có đúng không rất nhiều người đều như vậy nói cũng không kém ngươi một cái cho ăn tiểu tử này đến cùng có biết nói chuyện hay không thư ảnh cảm giác mình suýt chút nữa thì bị ra hỏa này cả bó tay rồi bất quá may mắn hắn dưỡng khí công phu tương đối sâu d à y không cùng thứ nhất kiến thức lại nói ngươi vừa mới là thế nào làm đến giết chết cái kia bên ảnh cá thể có thể hay không tiết lộ một chút t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt rời đi tinh thần phong bí cảnh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt rời đi tinh thần phong bí cảnh sợ t ử kinh ngạc nhìn xem hắn làm sao ngươi cũng muốn cảm thụ một chút ha ha vậy liền rất không cần phải ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi ngươi một cái p h ả m giai sinh linh theo đạo lý tới nói là không thể nào đánh giết cái kia bên giới sinh vật mới đúng trừ phi trên người ngươi có cái gì quy tắc cấp trở lên bảo vật lại hoặc là hư ảnh không hề tiếp tục nói hắn cứ như vậy đánh giá sợ tử song phương lẫn nhau nhìn chăm chú lên lẫn nhau không khí chung quanh trở nên có chút lúng túng thế giới thụ khí tức bất quá nhưng còn xa chưa đạt tới quy tắc cấp v ố n hồ chỗ này không gian nàng cũng vào không được hẳn không phải là nàng đây là long tộc những tết kia cũng không đúng mấy vị kia sớm đã vất lạc bây giờ long tộc chắc hẳn cũng không còn giống như đã từng trải qua huy hoàng lại thế nào có thể sẽ đem bàn tay đến nhân tộc trên thân các loại còn giống như có cái gì thư ảnh vươn tay hướng sở t ử một chương màu xám đen phiếu quyển từ sở t ử trên thân bay thẳng ra lơ lửng giữa không trùng chính là bác n h ị tư cho hắn tấm kia ẩn thế vé vào cửa ngươi muốn làm gì sở từ ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm loại này không thông qua hắn đồng ý liền từ trên người hắn cầm đồ vật hành vi để hắn dị thường phản cảm đã ngơi ư không nguyện ý trả lời vậy ta liền mình tìm đáp án đi thư ảnh giang tay ra vô tội nói đưa tay điên lặng cảm ứng ân ẩn chứa quy tắc cơ hồ hướng tới b i n mãn nếu là có vị trí lưu cho hắn lời nói nói không chừng tương lai sẽ có hắn nhất đ ị n h chỉ là không nghĩ tới tại loại điều kiện này d ư ớ i còn có thể đản sinh ra nhân vật như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nói xong hắn liền không chế vé vào cửa một lần nữa trở lại sở từ trong tay nhưng đây cũng không phải là hắn muốn tìm đáp án suy đi nghĩ lại hắn vẫn là quyết định tiến hành một chút nếm thử s ở từ chỉ cảm thấy nội tâm tựa hồ dâng lên cảm giác không ổn ngần đầu nhìn lại trên bầu trời đầy sao tựa hồ sáng lên một chút ngay sau đó hệ thống tiếng nhắc nhở liền v ă n g lên cảnh cáo phát động q u ầ n tinh phù hộ đang tại cưỡng ép nhìn trộm người chơi quả nhiên s ở từ nếu có điều muốn hướng phía trước nhìn lại một đôi hắn chưa từng thấy qua đôi mắt không biết lúc nào lại xuất hiện ở hư ảnh bộ mặt cặp mắt kia tựa hồ ẩn chứa vũ trụ tinh hà lưu chuyển lại phảng phất có được động biết hết thể quyền năng cứ việc chỉ là hư ảnh lại làm cho người nhịn không được túi đầu q u xuống ân đây là sở từ vừa bị đôi mắt này rung động đến đột nhiên trong đầu của hắn xuất hiện một đạo hình tượng cái kia tựa hồ là một tòa lóe gia tinh mang núi cao thần quốc vô số tản gia thần quang sinh linh khủng đố ngăn tại trước mặt hắn trong đó còn có đôi mắt này chủ nhân đó là giang giác đình hạng tựa hồ có người tức giận nói cái gì sở từ trong đầu hình tượng đột nhiên vỡ nát chờ hắn lấy lại tinh thần lúc liền thấy hư ảnh đang đứng ở trước mặt hắn không đến nửa mét khoảng cách cứ như vậy nhìn xem hắn dọa đến hắn vội vàng lui lại cho ăn ngươi làm gì không biết dạng này sẽ dọa người ta chết khi ma thư ảnh cũng không để ý tới hắn đ ầ u đen do muống chỉ là cứ như vậy nhìn xem hắn không biết suy nghĩ cái gì đối với cái này sở tử cũng quyết định không nói thêm gì nữa hai người cứ như vậy ai cũng không nói lời nào nhưng lại đều tại nhìn đối phương thật lâu về sau thư ảnh tựa như tiếp nhận cái gì chậm rãi đem ánh mắt thu v à o h a i người không còn đi xem sở tử nguyên lai、like、là dạng này người đi đi ta đại khái đã hiểu minh bạch minh bạch cái gì sở tử nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn không biết giá hỏa này đang nói cái gì bất quá đối phương đã nguyện ý để hắn rời đi vậy hắn cũng ước gì mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này q u a y người nhấc chân một mạch m à thành kết quả không ngoài một giây hắn liền đem chân thu hồi lại nghiêng đầu lại cho ăn môn này làm sao nhốt theo b i cảnh tinh thần phong đại môn lại lần nữa mở ra sở từ thân ảnh dọc theo tinh lộ từ đó chậm rãi đi ra mới vừa ra tới sở từ liền lại thấy được vị tia tinh giới thủ hộ giả đối phương chính cẩn thận tại tinh lộ cuối cùng chờ đợi lấy cũng không biết là đang chờ hắn hay là tại chờ vị tia được xưng ơ tinh chủ hư ảnh chờ hắn dọc theo tinh lộ đi đến đối phương bên người lúc thủ hộ giả tự g i á túi xuống thân thể vị này miền hạ tinh chủ đại nhân để cho ta tới mang ngài rời đi xin mời đi theo ta còn có người dẫn đường phục vụ không tệ lắm sở tử vui sướng tiếp nhận đề nghị này không có cách nào cái này bí cảnh cùng cái khác bí cảnh căn bản vốn không đồng dạng không cách nào bình thường rời khỏi nghĩ đến hẳn là cần gì điều kiện hoặc là bị người khác chỉ dẫn tài năng rời đi một giây sau một đạo tinh mang vòng xoáy liền tại sở t ử dưới ánh mắt được thủ hộ người tiện tay gọi ra hai người rất nhanh liền bước vào trong đó rời khỏi nơi này liền tại bọn hắn chân trước vừa rời đi tên là tinh chủ hư ảnh liền từ tinh thần phong đi ra hắn cứ như vậy nhìn xem sở từ rời đi địa phương cũng không biết đang suy nghĩ gì Qua hồi lâu hắn mới rốt cục phát ra một tiếng c ả m thắn không nghĩ tới vậy mà làm được một bước này thật đã không có biện pháp khác sao hắn khánh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời không biết đang nhìn hướng chỗ đó rất nhanh trước mắt của hắn liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ tựa hồ là đang đáp lại hắn vấn đề ta không có lựa chọn nào khác thư ảnh trầm m ặ t một chút rất nhanh lại lần nữa đặt câu hỏi nếu như thất bại ngươi hẳn phải biết chúng ta sẽ đứng trước cái gì đã từng cố gắng sẽ triệt để phó mặc thậm chí thần đột còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề cho dù dạng này ngươi cũng luôn tựa sao trước mặt chữ nhỏ tựa hồ cũng đối vấn đề này sinh ra một lát trần trở bất quá rất nhanh nó lại lần nữa phát sinh c ả i biến b í cảnh lâm vào t ĩ n h mịch thư ảnh đang đọc xong nội dung phía trên sau cũng không nói gì nữa khoa thụy á đấu võ trường bên trong p h á p thụy đứng tại trên đài cao gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cánh cửa ở bên cạnh hắn còn có một bóng người khác đừng xem lúc này mới một ngày cũng chưa tới tên kia tuyệt đối không khả năng đi ra không quan hệ phụ vương để cho ta ở chỗ này chằm chằm vào liền tốt phát t h ụ cũng không quay đầu lại đường mà ở bên cạnh hắn chính là đương kim khoa t h ụ á vương quốc quân chủ pháp đức lạc một vị thực lực đạt đến cao đẳng vương cấp tồn tại chỉ thấy hắn nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ thở dài một cái từ khi pháp thụy đem sở t ử mạnh mẽ xông tới tinh thần phong bí cảnh tin tức truyền cho hắn sau hắn liền ngựa không dừng vó đẩy ra tất cả sự tỉnh chạy tới nơi này trước bất luận đối phương có thể thành công hay không xông qua tinh thần phong chỉ là trước mặt mọi người vũ nhục vương thất điểm này cho dù là xông qua hắn cũng không thể tùy tiện bông tha sở tử đây chính là tại trước mắt bao người trà đạp vương thất tôn nghiêm l à có có mục m ộ tiêu vương nhân vật vợ lạ kẻ trước mắt tính danh thật giả không được đến xác nhận từng tại một tháng trước xuất hiện tại y lợi a tư cảnh nội phục long thành tại huyết sắc đánh cược giữa sân đánh giết khoa thụy a vương quốc nguyên bản một tên gọi là khoa lý phân cựu giai tinh anh tiểu đội thành viên tình huống chiến đấu miểu sát còn lại tư liệu đang điều tra bên trong a đây không phải c ũ n g không nói giống nhau sao hắn có thể đi vào tinh thần phong vốn là có thể xác định là kiểu dai lại tại dưới mí mắt ta giết một tên cao đẳng nghề nghiệp thích khách chỉ bằng kia là cái gì khoa lý phân làm sao có thể chống đơn được hắn pháp thụy trên mặt khinh tường nói nói xong trong tay hắn dâng lên hỏa diễm đem tư liệu đốt sạch sẽ mà tại phía sau hắn pháp đức lạc thanh âm chậm rãi văng lên trọng điểm không phải ở chỗ này chẳng lẽ ngươi quên cái kia cái gọi là tinh anh tiểu đội là vì sao kiến lập sao ân phụ vương ta đây đương nhiên biết bọn hắn dù sao ban đầu là ta tổ kiến đi ra dùng để săn giết l ã n vương quốc bộ đội nhưng đây nói rõ không là cái gì à chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cái này vợ lạ kệ là l ã n vương quốc dương nhiệt nhưng hắn đã có thể đi vào bí cảnh liền tuyệt đối chứng minh hắn là làm tinh liên bang người điểm này không thể nào nói nổi à nghe pháp thụy lời nói pháp đức lạc chậm rãi lắc đầu không phải làn vương quốc dương nhiệt chẳng lẽ liền không thể hỗ trợ sao l à m tinh liên bang tiên mệnh người đều là một chút thấy tiền sáng mắt ra hỏa bọn hắn thậm chí so đạo tặc công hội những người kia còn muốn không có điểm mấu chốt t h ú n g chi ngươi có biết hay không gần nhất trong khoảng thời gian này ta khoa thủy a vương quốc bên trong cường giả trôi mất không ít ta từ đó điều tra rất nhiều lên phát hiện trong đó rất nhiều đều chỉ hướng huyết sắc đánh cược trận cái này trong ngàn năm mới phát thế lực cái này khiến ta không thể không hoài nghi huyết sắc đánh cược giữa sân khả năng liền ẩn giấu đi làm vương quốc dư nghiệt chỉ bất quá đối phương giữ bí mật công tác làm được quá tốt đến bây giờ ta còn không có điều tra ra cụ thể là ai mà cái này vợ lạ kệ có khả năng liền tiếp xúc qua ra h o ặ c kia nếu là có thể từ trong miệng hắn này ra tới ngược lại là có thể tiết kiệm chúng ta không ít công phu pháp đức lạc nghiêm túc khuôn mặt bên trong mang theo vẻ mỉ cười hắn ưa thích loại này tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác thế nhưng là phụ vương tên kia đã có thể tại dưới mí mắt ta lặng yên không một tiếng động tiến vào đấu võ trưởng nói do hắn khẳng định có chỗ đặc thù nói không chừng trên thân liền mang theo trọng bảo có thể ẩn tàng tự thân chúng ta muốn bắt đến hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy à p h á p thụy thanh â m trầm giọng nói à cái này ngươi không cần lo lắng ngoại trừ ta ra ngươi tổ ra ra lão nhân ra ông ta lần này cũng tới coi như cái này b ợ lạ kệ có thiên đại bản sự cũng đừng hỏng từ trong tay chúng ta đào thoát cái gì thổ ra ra hắn nhưng là suỵ loại sự tình này chính mình trong lòng biết liên tốt k h ô n g cần nói ra. khơi Đức Lạc có nhận thấy sở tử ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chỉ thấy trước đó cái kia bị hắn buồng địch xoay quanh cái gì vương tử cùng một vị khí thế thoạt nhìn rất có thượng vị giả cảm giác trung niên nhân đang dùng ánh mắt kiếp sợ nhìn xem hắn tựa hồ sự xuất hiện của hắn lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi một dạng mà s ở từ không biết là căn cứ khoa t h ủ y á vương thất ghi chép trong lịch sử có thể sống qua tinh thần phong bí cảnh người l ắ c đắc không có mấy trong đó tuyệt đại đa số đều là tại ngày thứ ba kẹp lấy thời gian tài năng miễn cưỡng đi ra chỉ có số rất ít người có thể tại ngày thứ hai đi ra bí cảnh v ề phần giống hắn dạng này tại một ngày thời gian liền có thể trở về người thật có lỗi một cái đều không có vê anh hai đạo lĩnh vực lập tức bao phủ thân thể của hắn mặc dù trong đó một đạo rất nhỏ yếu để hắn thậm chí không có cảm giác nhưng một đạo khác cảm giác gáp bách không chút nào không kém thậm chí để hắn cảm giác mình thân thể trở nên có chút nặng ken nhận đến cao đẳng lĩnh vực ảnh hưởng tốc độ h a y không đối với địch nhân tạo thành tổn thương chín không quả nhiên tổn thương cắt giảm vẫn là như vậy cao xem ra tại không có lĩnh vực trước đó điểm này sẽ một mực tồn tại pháp đức lạc thân ảnh của hai người trong trước mắt liền xuất hiện tại sở từ trước sau đem nó vây vào giữa người cái tên này lần này chạy không thoát ta đả thương vương thất thành viên phá hư quy tắc tùy ý kiến vào tinh thần phong bí cảnh nếu không phải xem ở ngươi thành công đi ra phân thượng không phải ta nhất định hiện tại liền giết ngươi pháp thụy ngữ khí xâm l ã n h đường hắn hiện tại còn nhớ rõ đối phương tiến vào bí cảnh trước đối với hắn nói hai trước kia tạ l i ê u cái này không phải liền là rõ ràng trước mặt mọi người trào phúng hắn sao để hắn tại như vậy nhiều quốc dân trước mặt số mặt thu này hắn nhất định phải báo về phần một bên khác pháp đức lạc cảm xúc liền chấn định hơn chỉ thấy hắn từng bước một hướng về sở từ chậm rãi đi tới con mắt tựa như chằm chằm vào con mồi tại sở từ trên thân không ngừng bạo qua bất quá mặc dù ngươi xác thực làm rất nhiều chuyện gì quá phận nhưng chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập ta khoa t h ủ y á vương quốc mọi chuyện đều tốt thương lượng khoản này thù hận coi như xóa bỏ như thế nào pháp đức lạc dừng bước lại cứ như vậy đứng tại sở từ trước người không đến một mét vị trí cười mỉm mà nhìn xem hắn chỉ cần sở từ biểu hiện ra một điểm d ị động hắn liền sẽ cấp tốc xuất thủ đem nó bắt giữ vô luận là dùng thủ đ là gì nhìn xem hai người dám vẻ sở từ khoe miệng nhịn không được có chút dơ lên thú vị các ngươi sẽ không thật cho là mình h n chắc ta đi ngươi sở từ ngữ khí để pháp thụy cảm giác n ư ờ i phân khó chịu đưa tay liền định bắt hắn lại Pháp Đức lạc ở một bên lặng lặng mà khác n hắn cũng muốn nhìn xem, c này có thể từ thiên cảnh bí bản mệnh đi ra Trường người cùng lấy pháp lại lạc đức gặp s ở từ đột nhiên động thủ cũng là vội vàng muốn ngăn cản hắn căn bản không nghĩ tới sợ từ dưới loại tình huống này sẽ dám xuất thủ không có phản ứng k ị m pháp thụy liền ngạnh xinh xinh ăn một k í c h này chỉ là tại lĩnh vực á p chế xuống một đao này hiệu quả vẫn là quá yếu bốn trăm linh ba vê đ ú t một đạo mắt trần có thể thấy vết thương xuất hiện tại pháp thụy chỗ ngực ngay sau đó trong chớp mắt liền khôi phục như ban đầu đối với vương cấp tới nói loại này ngay cả gây chi cũng không tính là thương thế hết thể theo bị thương ngoài ra xử lý c ũ n g chi pháp thụy thân là khoa thụy á vương quốc vương tử trên thân tất nhiên cũng có loại này khôi phục loại hình bảo vật hắn vội vàng l ũ i lại con ngươi đại trấn nhìn về phía sở tự vừa mới một cách kia vậy mà có thể đối với hắn tạo thành rõ ràng như thế thương thế phải biết giá hỏa này rõ rệt chỉ là cái cựu dai mà thôi ngay tại lúc này p h á p thụy đột nhiên cảm nhận được thân thể truyền đến một trận kịch liệt xé rách cảm giác cái loại cảm giác này thật giống như dùng đ a o đem hắn thân thể cho một phân thành hai mồ hôi lạnh từ c h ắ n của hắn thuận hai bên trở xuống t chuyện gì xảy ra vì cái gì như thế đau vết thương rõ rệt đã khép lại mới đúng thoạt nhìn tựa hồ là phát động hỗn độn chi độc gấp mười lần đau đ ớ n cảm giác không nghĩ tới một đạo vết thương nhỏ liền có loại hiệu quả này bất quá cái này lĩnh vực thật đúng là có đủ phiền p h ư c không có sử dụng tận đ ộ n sợ từ thu hồi hoành đau chuẩn bị kéo dài kho tiếp theo một cái trước mắt cao đẳng vương cấp pháp đức lạc liền đã đi vào trước mặt hắn một cái bàn tay lớn gắt gao hướng c ổ của hắn chụp tới muốn chạy lưu lại cho ta sợ từ thấy thế vội vàng bung đao hướng sau lưng chém tới cả hai vừa mới đ ư c vào lực lượng cường đại liền đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài chui vào đấu võ trường một mặt tường trong vách bất quá đây đối với thân thể của hắn cường độ tới nói ngược lại là cũng không có thụ thương chỉ thấy hắn ngẩm đầu thần sắc ngưng trọng nhìn về phía phía trước n h ỉ nó nói chính diện đối chiến nếu không sử dụng những thủ đoạn kia hiện tại ta còn chưa đủ lấy cùng cao đẳng vương cấp chống lại tính toán ngược lại về sau muốn chấm dứt bọn hắn cũng không phải ta lần này liền bỏ qua bọn hắn à. nói xong một đạo màu đen cánh cửa cứ như vậy ngay trước p h á p thụy hai người mặt tại sở t ử trước mặt mở ra phụ vương tên kia muốn chạy p h á p thụy vội vàng muốn ngăn cản sở t ử ha ha yên tâm có n g ư ơ i tổ ra ra lão nhân ra ông ta tại phương viên trăm dặm không gian sớm đã bị triệt để phong tỏa p h á p đức lạc lòng tin mười phần mở miệng kết quả một giây sau sở t ử thân ảnh liền đã bước vào trong đó cánh cửa theo sát lấy cùng nhau qua bế này, cái này phát thụy quay đầu nhìn về phía phụ vương chỉ thấy đối phương lập tức hóa thành một trận gió đi vào s ợ từ biến mất vị trí thần sắc khiếp sợ xem xét lên lập tức lớn tiếng nói cái này sao có thể nơi này không gian rõ rệt đã phong tỏa hoàn thành hắn một cái cựu dai làm sao có thể đột phá quy tắc lực lượng không tin t à pháp đức lạc hướng thẳng đến một bên không gian dùng sức n g n đi g i a n g d ắ c thưa không lập tức tại hắn lực lượng cường đại trước mặt hóa thành mảnh vỡ vỡ b ụ chẳng qua là khi hắn muốn đi vào trong đó lại bị một cố lực lượng vô hình cho lui trở về m ặ hắn ra sao dùng sức cũng vô pháp tiến thêm nửa phần không sai a quy tắc lực lượng còn tại liền ngay cả ta đều không thể rời đi tiểu tử kia làm sao có thể lời còn chưa dứt bên cạnh hắn đ ô n g nhiên xuất hiện một bóng người rõ rệt quanh người hắn cũng không tỏa ra bất luận cái gì khi thế lại cho người ta một loại áp lực vô hình tổ phụ t ổ gia gia pháp đức lạc cùng pháp thụy thấy thế b ộ i vàng cung kính túi đầu người này chính là khoa thụy á vương thất mạnh nhất tồn tại cũng là khoa thụy á vương quốc chân chính nhận tàng nền tảng sống hơn ngàn năm tồn tại thánh giai cường giả pháp lô ân thế nhân đều cho rằng phương nam cấp nước bá chủ thứ nhất khoa thụy á vẹn vẹn chỉ là từ mấy tên vương cấp thống trị nhưng nó chủ nhân chân chính kỳ thật một vị thánh giai không phải những cái kia tôn trọng thực lực k hoa t h ủ y á cường giả đỉnh cao cũng sẽ không c a n nguyện thụ vương thất bài bố đối mặt hai người pháp l ô ân nhắm mắt lại y ê n l ặ n g lắc đầu trở về đi không cần còn muốn tên kia chuyện a tổ phụ đây là vì cái gì coi như hắn thành công xông qua tinh thần phong nhưng hắn dù sao chỉ là kiểu dai nếu như chúng ta có thể đem bắt trở lại pháp đức lạc muốn thuyết phục đối phương ai ngờ pháp l ô ân chỉ là một ánh mắt liền đem hắn dọa cho trở về ta nói việc này đừng nhắc lại tên kia cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy mặt khác truyền mệnh lệnh của ta vương t h ấ t bất luận kẻ nào không được lại chuyện như vậy trêu chọc hắn người vi phạm trục xuất hoa t h ủ y á cảnh nội nói xong hắn liền rời đi chỉ để lại hai người khác một mặt mậu bức ngốc tại chỗ diệu triệu thành truyền t ố n g trận v ụ cận nơi nhỏ lẻnh sở từ thân ảnh nên ngang từ cánh cửa bên trong đi ra hắn rất xác định đối phương tuyệt không có khả năng tìm được hắn dù sao m ặ t ảnh không gian b ố n cũng không thụ thần bực quy tắc hạn chế vương cấp nếu muốn tìm đến hắn đơn giản người xin ó i mậu đến cùng bất quá là một cái tiểu quốc quốc vương mà thôi loại thực lực này cũng chỉ có thể tại phương nam chư quốc loại địa phương nhỏ này chiếm núi làm vương nếu là đem nó đặt ở thợ dài chi thành cao đẳng vương cấp tồn tại cũng không hiếm thấy ngay tại sở t ử chuẩn bị thông qua truyền thống trận r ờ i đi lúc một đạo mang theo t r e o chọc thanh â m tràn vào lỗ thai của hắn ha ha vậy ngươi tiểu tử chỉ sợ là đem bọn hắn nghĩ quá đơn giản ân thanh â m này nghe làm sao quen thuộc như vậy sở t ử con mắt dần dần t r ừ n g lớn vội vàng quay đầu hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại một bóng người từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra cái kia quen thuộc dàn mua khuôn mặt để hắn nhịn không được cứ thế ngay tại chỗ ân tiểu tử ngươi làm sao thấy được ta sẽ không nói chuyện trước kia không phải rất có thể nói mà khắc luân đ ứ c mặt già bên trên mang theo nụ cười hiền lành cứ như vậy nhìn xem sở tử nơi này không phải nói chuyện địa phương đi thôi đi theo ta sở tử sững sờ nhẹ gật đầu tiếp lấy liền cùng khắc luân đ ứ c đi tới một chỗ quán rượu gian phòng nhìn đối phương xe nhẹ đường quen địa điểm một bàn thức ăn ngon ở nơi đó ăn như h ổ đói sở tử khoe miệng có chút run run d à a hỏa này hẳn là không ít đến qua nơi này bất quá bây giờ không phải đậu đen rau muốn thời điểm mượn đối phương ăn cơm công phu sở tử hỏi nghi v ẫ n trong lòng hắn khắc luân n ư c giáo chủ vết thương của ngài đây coi như là dưỡng hảo còn có ngài là làm sao biết ta tại rượu triệu thành chương 244, cầm tâm vương tìm được chương 244, cầm tâm vương tìm được hắn tự nhiên từ bác n h ị tư nơi đó biết áo la địch đá t ư d á n g lâm thự quang thành sự tình cũng biết khắc luân đ ứ c chuyện như vậy trọng thương bất quá bác n h ị tư nói cho hắn biết không có việc gì hắn cũng liền yên lòng ai biết đối phương nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời sở từ rõ ràng cảm giác được khắc luân đ ứ c t ự hồ có chút không đồng dạng về phần chỗ đó không đồng dạng thật giống như trước mặt hắn ngồi chính là một người bình thường căn bản cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì thật giống như thật giống như ban đầu ở thử quan g thành nhìn thấy hoa nhị tư một dạng chẳng lẽ lại sở từ trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán mà ở trước mặt hắn khắc luân đức dùng sức nuốt vào trong miệng mỹ thực chỗ nào còn có đã từng cái kia thân là giáo chủ vinh nghiêm hoàn toàn tựa như là một cái thích ăn uống vui vừa lao nhân một dạng chỉ thấy hắn ở một cái cười nói thương có lao giả kia tại điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì chỉ là không nghĩ tới thân phận của hắn kinh người như vậy trước đó chỉ là ẩn ẩn suy đoán hiện tại xem ra một mực bị mơ, mơ màng, màng màng người ngược lại là ta hạ hắn có chút tự d ễ cười nói lập tức lời nói xoay chuyện v ề phần ngươi nói như thế nào tìm đến ngươi đương nhiên là bởi vì cái này một tấm màu đen vé vào cửa xuất hiện tại hắn trong tay thì ra là thế tận thế vé vào cửa ngươi là thông qua cái đồ chơi này định b ị đến ta các loại cái này chẳng phải là nói sợ từ con mắt lập tức chừng lớn k h á c luôn nước nhẹ gật đầu không sai ta gia nhập tận thế sẽ mặc dù bây giờ chỉ là giới tịch cuối cùng bị bất quá c h í ít so ta theo giáo đ ì n h lúc đợi dễ chịu trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiêu tan mịt cười sở tư minh mạch đó là khắc luân đức mang bất đắc d i tâm tình vùng xuống đã từng vì giáo đình trung thành tuyệt đối mấy trăm năm cũng mắc cái này đương nhiên cũng là hắn từ bác nhị tư nơi đó nghe được bằng không mà nói hắn cũng không dám tin tưởng khắc luân đức đã từng dĩ nhiên là một vị giáo đình hồng y giáo chủ bất quá so sánh với cái kia sư phụ thân phận điểm này ngược lại là coi như có thể khiến người ta tiếp nhận À đúng trước khi đi lúc lao ra hỏa kia còn để cho ta đem cái này trả lại cho ngươi cũng nhắc nhở ta cho ngươi biết một cơ hội cuối cùng không phải bạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng lãng phí sở tư định thần nhìn lại cái kia không phải là tâm hắn tâm niệm độc hát tinh lệnh bại mà không nghĩ tới đã vậy còn như thế nhanh đa t ạ sở từ cao hứng đem nó tiếp nhận về phần bác nhĩ tư truyền lời hắn đương nhiên sẽ xem xét nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn lãng phí cuối cùng này một cơ hội trở lại chính để à, lần này ta đến kỳ thật cho ngươi đưa lệnh bài chỉ là thiện đường mục đích thực sự là chuẩn bị đi xem một chút cái đứa bé kia ngươi hẳn là đi qua y y h lợi a tư thế nào nàng gần nhất trôi qua còn tốt chứ người này chỉ hẳn là mễ na a sở từ không khỏi nghĩ đến trước đó khắc luân đức một mực thân là giáo đình giáo chủ không được can tiệp những chuyện này bây giờ đối phương một thân nhẹ thoạt nhìn còn thực lực tăng nhiều hẳn là có thể đến giúp mễ na không ít bất quá trước đó hắn nhất định phải đem một chút sự tỉnh táo chi đối phương thì ra là thế nói cách khác năm đó trận kia diệt quốc chi chiến chân chính thúc đẩy phía sau màn hấp thụ nhưng thật ra là y lợi a tư vương thất bọn hắn muốn nhờ vào đó không hưởng phí một mình một tốt liền có thể phát triển mình bản đồ mễ na cái đứa bé kia đến nay vẫn chưa hay biết gì bất quá cái này cũng có trách bọn hắn nhìn người thủ đoạn thật đúng là chuẩn mễ na thiên phú xác thực gánh chịu nổi kế hoạch của bọn hắn thần thánh thể chất theo giáo đình ghi chép bên trong đây chính là có thể trở thành đời tiếp theo giáo hoàng mấu chốt một khi trưởng thành kỳ thành liền thấp nhất đều là tiến vào trưởng lão viện nó địa vị thậm chí so giáo hoàng đình bên trong hồng y giáo chủ còn m u ố n cao cái gọi là trưởng lão viện cùng giáo hoàng đình là cùng thuộc về thần thánh giáo đình hai cái cơ cấu trong đó trưởng lão viện thống lĩnh tây đại lộ tây giáo quốc chủ yếu phụ trách chống cự vạ xả ma vực cùng tiêm khiếu quần đ ả o dị thường hiện tượng mà giáo hoàng đình thì là thần minh ở nhân gian đại biểu thống lĩnh chủ đại lục đông giáo quốc chủ yếu giám sát sa đ o ạ o giáo hội độc tính cùng thần kỵ phong ấn tình huống hai đại cơ cấu phân công minh trong đó nổi bật nhất phương tiện là tại thần sứ không ra tình hưng dưới giáo đình sự kiện trọng đại là muốn đi qua hai đại cơ cấu cộng đồng bỏ phiếu quyết định trong đó giáo hoàng có được một phiếu quyền p h ủ quyết mà mỗi dạy học hoàng tuyển cử thì là từ trưởng lão v i ệ n bỏ phiếu quyết định bất quá đã cái đứa bé kia còn không biết trần tướng vậy thì chờ nàng thực lực đủ lại nói cho nàng a nàng bây giờ còn cần thời gian k h á c luân đức chậm rãi đứng dậy sở tử cũng đi theo hắn đi ra phía ngoài Tốt, đa tạ tình báo của ngươi mễ na chuyện bên kia liền không cần ngươi quan tâm ta sẽ y n g lợi á tư ở một thời gian ngắn âm thầm bảo hộ nàng lao gia hỏa kia cũng đã nói ngươi bây giờ chỉ cần cố gắng tăng cao thực lực liền tốt cái khác cái gì cũng không cần muốn sở tư nhẹ gật đầu về sau hai người lại hàn n g u y ê n vài câu liền triệt để cách ra sở tư cũng dự định tiếp tục tìm địa phương thăng cấp hệ thống mở ra bảng tính danh có đ ầ u ca đẳng cấp lv tám t r cấp bát giai n g ư ờ i nghiệp uyên liệt giả chín một k ô n g điểm kinh nghiệm không một sáu ba n h ì n chín trăm l n h lực lượng một trăm ba mươi b ố bảy một v hai năm cơ thể chết một trăm sáu mươi lăm một v hai v đ ú t v ậ t kháng một trăm bốn mươi hai v một một v ma kháng một trăm bốn mươi một v một hai một v trí lực 134 đút, 1 3 t t n ă m v đ ú u một năm v đút tinh thần 1 3 t trăm ba sáu v đ ú u một v i r u nhanh nhẹn 1 4 t 1 m ộ t v đ ú t 3 0 m linh m ộ ă m v đút trở lên thuộc tính thu hoạch được hai không không tăng thêm h ạ n h vận tám trang bị uyên liệp võ cỗ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị linh đuổi chi thủ thánh hài cấp thánh thụ cảm ơn thánh hài cấp kỹ năng diệu thủ chống g ô n g mát cấp hư hảo tiềm ảnh mát cấp kính ảnh độn không phân thần không thể thăng cấp tuyệt đối tự bạo không thể thăng cấp thực ả n h tương giao không thể thăng cấp nghề nghiệp kỹ năng uyên săn tái tạo màu đỏ tươi chi nhận uyên giới cảm giác ân ký thánh nữ trúc phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất trang bị hiệu quả. bắt t r ư ớ c ngụy trang bộ đồ nhưng thác ấn một phần kỹ năng tiến hành chứa đựng trước mắt thác ấn kỹ năng vận phòng chi dực trang bị có thể viên hóa cây vương bộ đồ thể chất thuộc tính tăng phúc một lần mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất mạng ảnh nhưng trốn vào mạng ảnh xuyên qua không gian này lực lượng thuộc về bên giới quy tắc không cách nào bị thần vực quy tắc cấp phía dưới lực lượng cưỡng ép đánh vỡ phi hành lúc nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên mười hai lần sử vật tinh bạc cự long thánh linh cấp lở v bảy trăm ba mươi hai chín mươi một nghìn bảy trăm ba mươi h a nghìn sở tư nhìn một vỏng ngoại trừ đẳng cấp tăng lên bên ngoài cơ hồ không có gì lớn tăng lên t r ư ờ nếu quả thật muốn nói lời nói bằng vào ta hiện tại thuộc tính đối đánh dấu vương cấp đều đã xem như trung đẳng vương cấp bên trong đỉnh tiêm một nhóm kia duy trì có lĩnh vực điểm này nuốt tổn thương thực sự quá nghiêm trọng hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường hoặc là tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng lên truy cầu cao thuộc tính làm đến dùng tuyệt đối lực lượng chiến thắng hoặc là liền nhanh chóng tăng lên đẳng cấp bài trừ lĩnh vực ma trú trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra loại thứ ba phương pháp thần độc cố nhiên cường đại nhưng hắn cũng từ ẩn thế sẽ nơi đó biết có thể sử dụng quy tắc cường giả có thể cưỡng ép xóa đi hắn thần độc đây cũng không phải là một tin tức tốt ken ngài có một phong không biết tin tức ngay tại hắn vì đó buồn dầu lúc hệ thống thanh â m vang lên lần nữa ân ai cho ta phát tin tức không phải là lục trạch na ra hỏa không có việc gì nhớ ta à? n g a có h c chút buồn ôn mở ra nói chuyện phiếm giao diện sở từ con mắt chậm dai trở nên nghiêm túc chỉ vì cho hắn phát tin tức người là băng kiếm vương tuyết minh mà tin tức chỉ có ngắn n g i sau cái chữ b ă n g thiên tuyết địa bên trong một mánh tuyết cầm tâm vương tìm được cầm tâm vương nữ nhân kia nhanh như vậy sao s ở từ vì tuyết minh hiệu suất cảm thấy ngạc nhiên phải biết vừa mới qua đi không đến thời gian một tháng a đối phương vậy mà liền có thể khóa chặt cầm tâm vương vị trí bất quá có một việc hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ tuyết minh đến cùng là thế nào tìm tới tên kia vẫn là hỏi một chút tương đối tốt thế là s ở từ liền gửi tới tin tức có độc a nhanh như vậy nguồn tin tức có thể tin được không, không có để hắn đợi bao lâu rất nhanh đối phương liền chuyển đến tin tức Văn thiên tuyết địa bên trong một mánh tuyết, tuyệt đối đáng tin, xem sao bình tuyết một tuyết, tuyệt kết điệu đối đại bói bỏ ra sao xem xem quả, các i giá mới không nhỏ mới làm đ ư ợ tin tức. Xem s mà mà loại bình đ là cái này quần tinh phù hộ i chẳng lẽ lại liền là bọn hắn cho ta thực hiện v ị t h n lúc trước lấy đi ta lệnh bài bên trên tịch xem ra cùng pháp sư công hội đúng là có thiên ti vạn lũ liên hệ à. lúc trước mai ân thôn trưởng đem lệnh bài giao cho hắn lúc cũng đã nói gặp được khó khăn có thể tìm pháp sư công hội hỗ trợ hiện tại hiện tại xem ra lão đầu kia xác thực không có l ừ a hắn bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này điều tra xem sao bình đài tư liệu sau sở từ liền đã không có lo lắng bởi vì từ trên tư liệu nhìn bọn hắn thôi diễn kết quả cơ hộ không có phạm sai lầm qua có được a đi vậy ta hiện tại đi tìm ngươi băng thiên tuyết đ i ệ bên trong một mạch tuyết ân xem bói dù sao có thời gian hạn định tính nếu là không nhanh chóng giải quyết chỉ sợ tên kia cũng sẽ chuyển di vị trí đến lúc đó coi như tính không ra ngươi bây giờ đến thứ nhất phân tranh khu bá lao trần a chúng ta ở nơi đó gặp mặt thứ nhất phân tranh khu đó không phải là lúc trước phi nghiễn tả vị trí sao các loại chúng ta có được a ngoại trừ ngươi còn có ai vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược thế sư đương nhiên là ta rồi thiểu g i a hỏa tốt ta ta hẳn là đ o á n được s ở t ư b ụ n g mặt lắc đầu c ư ờ i khổ vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược thế sư cần chúng ta đi đón ngươi sao có được a không cần thiết chờ ta đến cho các ngươi phát tin tức trước h ạ sở từ không có lãng phí thời gian đi thẳng tới diệu triệu thành trong truyền t ố n g trận tại truyền t ố n g danh sách bên trong tìm kiếm lấy không có không có vẫn là không có tất cả danh tự đều xem hết vẫn là tìm không thấy có quan hệ bá lao c h ấ n danh tự không đối cái này tiểu chấn chẳng lẽ lại là một cái địa phương c ấ t chim cũng không có nhưng một cái vương cấp làm sao lại cam tâm trốn đến loại kia nông thôn không có đạo lý a sở từ mở ra thần bực địa đồ trọn vẹn tại thứ nhất phân tranh khu bản khối bên trên tìm gần một phút đồng hồ mới tìm được cái kia có chút mơ hồ nhỏ chút phía trên chữ mặc dù đã có chút mơ hồ nhưng s á t thực viết bá lao c h ấ n khá lắm tiểu nhân đều nhanh không thấy được đây cũng quá có thể ẩn dấu a với lại phụ cận căn bản không có có xây truyền t ố n g trận chủ thành khó trách phi n g h i ễ n tạ nàng hỏi có cần phải tới t i ế p ta khoảng cách này nếu là không có m ặ t ảnh không gian chỉ dựa vào vẫn phong chi rực ít nhất cũng phải hoa một cái giờ đồng hồ mới có thể đến hiện tại mà nói cũng không cần trận pháp truyền t ố n g mở ra sở từ trong trước mắt biến mất tại nguyên chỗ mấy phút sau một chỗ trên tầng mây phương một đạo màu đen cánh cửa lạng yên mở ra sở tử xuyên thấu qua tầng mây xa xa nhìn về phía phương xa ngoài mấy chục dặm thôn xóm không sai cái kia chính là bá lao c h ấ n một cái tại thần mực bên trong căn bản vốn không thu hút địa phương nhỏ thậm chí hắn từ phía trên bay qua cũng sẽ không nhìn nhiều mà vị kia cầm tâm vương vậy mà liền trốn ở chỗ như vậy cái này cũng không khỏi quá rơi giá trị bản thân đi dù nói thế nào đó cũng là một vị vương cấp a có đ ộ c a ta đến vị trí phát cho các ngươi mở ra nói chuyện phiếm giao diện sở tử đem vị trí phát cho phi nghĩễn rất nhanh đối phương liền tin tức trở về vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược tề sư nhanh như vậy chẳng lẽ lại n g ư ơ i n g ư ờ i lúc đầu ngay tại kề bên này tính toán n g ư ơ i tiểu gia hỏa này trên người bí mật có nhiều lắm chờ lấy ta cùng băng kiếm vương lập tức đến hai người không để cho sở từ lợi lâu không đến một phút đồng hồ công phu sở từ liền cảm ứng được hai đạo tản r a lạ lẫm khí tức lưu quan g cấp tốc hướng phía hắn bay tới chính là thuốc độc vương phi nghiễn cùng băng kiếm vương i ế t minh hai người bay đến sở từ trước mặt sở từ lúc này mới thấy rõ diện mạo của bằng hắn nguyên bản giữ lại một đầu màu đỏ gợn sóng lớn phi n g h i ễ n hiện tại đỉnh lấy một t r ư ờ n g phụ nữ trung niên mặt dỗ mặt mà tuyết minh thì vẫn như cũng là t r ư ơ n g người sống chớ gần mặt chỉ bất quá tuổi tắc cùng hình dạng đều hoàn toàn không đồng d ạ n g với lại kinh ngạc không chỉ là s ở tử khi hai người nhìn thấy diện mạo của hắn lúc cũng sửng sốt một chút lập tức tuyết minh đi vào s ở t ử bên người v ố vô bờ vai của hắn không sai có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành dịch dung cũng chạy tới nơi này hiệu suất của ngươi liền xem như đặt ở thẩm phán đỉnh bên trong cũng là nhất đẳng cao